tận thế tân thế giới chương hai trăm ba mươi chín tà thần hoàng kim huyết ngô minh nặng nề rơi xuống cây nấm tử thần khổng lồ sau đó đập nấm tử thần vỡ ra thành từng mảnh nhưng nhờ vậy mà hắn ta chỉ bị thương nhưng cũng không quá nghiêm trọng chuyện này cũng liên quan đến thực lực của ngô minh là đỉnh phong nguyên khí cấp ba bằng không nếu như nguyên khí cấp hai bị rơi xuống cho dù có giảm sốc cũng phải ngã chết nhưng lúc này ngô minh rốt cuộc không gượng dậy được ông đầu đau đớn kháng cự công kích ý thức kia ngô minh cảm giác được lúc này có vô số côn trùng cắn xé trong đầu đám côn trùng này dường như ở sâu trong sọ não căn g bản lộng không ra tự tiện xông vào cấm địa đáng chết đáng chết một giọng nữ tà ác không ngừng gào thét trong đầu ngô minh giống như vô số móng mèo cào nát thủy tinh cho dù ngô minh nhắm mắt lại lúc này cũng có thể nhìn thấy một màn như vậy một nữ nhân với khuôn mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng đôi mắt đen không có tròng trắng ngô minh cảm thấy khi đối mặt với nữ nhân này hắn ta thậm chí không có cơ hội đánh trả t r u n g quanh chỉ là màu tro tàn đầy cây khô héo xương cốt vương vải khắp nơi giống như một nghĩa địa trong địa ngục dường như nữ nhân này là tử thần nơi cô ta bước lên mọi thứ đều bị ăn mòn tất cả nguyên khí tánh mạng đều bị nữ nhân này hút đi tăng cường cho bản thân không còn nghi ngờ gì nữa ngô minh không còn có thể dùng nguyên khí để đánh giá nữ nhân trước mặt nữa nếu phải đánh giá Ngô Minh ước chừng đối phương đối ước í trước nhất cũng là nguyên chính. nhiên, Ngô Minh biết đây không phải là thật, nó chỉ là nguyên khí phải thật, chỉ khí thịt cấp Tất biết tà t ác là là là lạ đây kỳ bú do o n nguyệt thần thụ bắn ảnh g thụ h ra đã ở n đến hắn、ta. Nhưng nếu không thể triệt tiêu nguyên khí của đối phương, mình có thể nói chắc chắn g đối chết. thể khí thể chắc phải ta. triệt tiêu t của ư r có mắt ngô minh không có bất kỳ thủ đoạn nào để ngăn cản loại công kích này lúc này trong ý thức của hắn ta nữ nhân khủng bố nhìn chằm chằm từng bước đi về phía hắn ta ngô minh biết một khi để cho đối phương tới gần thì tất cả sẽ kết thúc ngô minh vội vàng nghĩ biện pháp đối phó với thống khổ quá lớn hắn ta biết lần này mình thất sách đáng lẽ không nên chạy dưới tử vong thụ khanh mà tiến vào nguyệt thần thụ chỉ cần không vào thì mình cũng không sẽ thấy bú thịt to lớn này không nhìn thấy bú thịt thì cũng không bị công kích bây giờ ngô minh cũng biết cái gọi là nguyệt thần thụ không đơn giản như hắn ta tưởng tượng trong này tất nhiên còn có một bí mật to lớn sợ là nguyệt tộc cùng dạ tộc cũng không biết trong thánh đ ị a nguyệt thần thụ vậy mà t ấ t giấu một bú thịt khủng bố như thế mà bóng người trong bú thịt lại là gì có phải nữ nhân đáng sợ mà mình đang nhìn thấy bây giờ ngô minh khó có thể khắc chế miên man g suy nghĩ lúc này nữ nhân kia đã cách hắn ta chưa đầy một mét dường như chỉ cần cô đưa tay ra là có thể chạm vào mình rõ ràng một khi bị đối phương chạm phải hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi lúc này ngô minh đột nhiên nghĩ đến bạch y nữ nhân mà hắn ta từng thấy ở lâu đài á kỳ đối phương đã cứu hắn ta mấy lần bằng nụ hôn trên trán không biết so với nữ nhân đáng sợ trước mặt mình người nào lợi hại hơn không may dấu hôn trên trán hắn ta đã biến mất nếu không nói không chừng còn có thể cứu mình một lần nghĩ đến đây ngô minh đột nhiên nghĩ tới cái gì lại chịu đựng kịch liệt đau n h ấ t điểm vào tạp sách và rút thẻ một thẻ để kích hoạt ngay lập tức Phanh trên tay ngô minh xuất hiện một giọt hoàng kim huyết thứ này là lúc trước quỷ hút máu xui xẻo tiêu phí đại giới thật lớn từ trên người bạch y nữ nhân hút ra một giọt ngô minh lúc này đang suy nghĩ dấu h ô n của bạch y nữ nhân có thể dễ dàng d ế p chết khô lâu vương cấp độ nguyên khí thứ tư q uy lực của giọt hoàng kim huyết này tuyệt đối có thể giúp mình giải trừ nguy cơ vào lúc này đương nhiên ngô minh không biết dùng giọt máu nặng ngàn cân này như thế nào chỉ có thể há miệng ngậm vào rồi trực tiếp nuốt xuống trước kia ngô minh không biết tác dụng của hoàng kim huyết này không dám tùy tiện sử dụng huống chi là nuốt xuống nhưng hiện tại sắp chết hắn ta cũng không quan tâm những thứ này ngô minh chỉ hy vọng dọc hoàng kim huyết này có tác dụng nếu không mạng nhỏ mình lần này thật sự xong đời ngô minh ngay lập tức cảm thấy buồn nôn khi nuốt hoàng kim huyết nhưng hắn ta lập tức kiên quyết không nhổ ra trong ý thức ngón tay của nữ nhân sắc mạch tái nhật sắp chạm vào ngô minh lúc này nữ nhân dường như nhìn thấy điều gì đó khó tin k i ngô h hô một t i ế n sau sắc quan mang nuốt đó đạo liền kim chững. n bị một g minh lắc ú lúc c cũng chuyện chưa chết, chính là hành động được ăn cả dọc cuối cùng đã có này hôn anh không Không Ngô Minh này tỉnh mình hành động ăn ngã không nuốt hoàng Ngô Minh vào và là xảy Bây huyết gì giờ rơi ra biết tiếp biết mới lại. mới biết kim hiệu về theo. bao mê, qua lâu, lực. l đã đầu cũng không cảm thấy có gì bất thường kiểm tra thân thể cũng không phát hiện gì thường lúc này ngô minh mới thở vào nhẹ nhõm dù d ọ c hoàng kim huyết không còn nữa nhưng nó cũng d á n tiếp giúp hắn ta giải trừ nguy cơ sinh tử ngô minh nhìn lên phía trên tối đen như mực tự nhủ đánh chết hắn ta cũng không dám đi lên bú thịt trên đó quả thực quá đáng sợ và kỳ lạ chỉ là ngô minh bị tổn thất lớn như vậy lại suýt chút nữa mất mạng loại chuyện này tự nhiên không thể buông tha hơn nữa ngô minh còn mơ hồ cảm thấy cái gọi là nguyệt thần hàn g lâm có lẽ có liên quan đến bú thịt to lớn trong nguyệt thần thụ một khi đã như vậy ngô minh không thể ngồi yên làm ngơ mà đã lên kế hoạch trả thù đối phương tất nhiên ngô minh sẽ không đi lên nữa và hắn ta tin rằng không một sủng vật nào có thể tiếp cận bú thịt khổng lồ đó dù không đi lên được nhưng ngô minh đã có những cách khác để trả thù ngoài là một thức tỉnh giả cấp ba nguyên khí đỉnh phong hắn ta còn là một trận pháp sư cấp một điểm mạnh của một trận pháp sư nằm ở khả năng thiết lập trận hình thẻ bài cường đại ngô minh nhìn thời gian thì hôn mê chỉ hơn một tiếng nên còn nhiều thời gian nghĩ vậy ngô minh lập tức triệu hồi cốt long để cốt long đưa mình đến chỗ giao giới của tử vong thụ khanh và nguyệt thần thụ nó vẫn còn xa so với bú thịt ở trên đối phương không có khả năng công kích được mình kế tiếp ngô minh cười lạnh một tiếng sau đó lấy ra tất cả thể trận của mình trong mười ngày ở hát ngục thành ngô minh mỗi ngày ngoại trừ khôi phục thương thế chính là không ngừng chế tạo thể trận giờ anh đã có trong tay hàng trăm thể trận tiếp theo Ngô Minh thiết lập một trận pháp bên trong Nguyệt Thần、Thụ. Những trận pháp mà hắn ta bố trí đều là trận pháp công hiện hắn trong trận một mà thiết tại pháp Thụ. pháp pháp kích, thẻ phép thuộc hỏa hệ pháp. ta trí tất ta trí lập là các bố bố đều đều của được cả vốn dĩ ngô minh không có nhiều thể phép trong tay nhưng hắn ta đã giết chết hai hắc sử dạ minh của dạ tộc sau khi lấy được tạp giới của ba người này trong đó có hàng trăm thể phép thậm chí còn có một thể phép hỏa hệ cấp ba nằm trong số đó kế hoạch của ngô minh rất đơn giản vì không thể đối đầu trực diện với bú thịt ở nguyệt thần thụ nên sẽ sử dụng trận pháp dù sao đối phương không thể đi không thể động mình thậm chí có thể vận dụng tất cả tài nguyên bố trí hàng trăm thể trận công kích ngô minh không tin không thể phá hủy nguyệt thần thụ khổng lồ này chỉ cần nguyệt thần thụ này ngã xuống bú thịt lớn sống trong đó chắc chắn sẽ không lành đương nhiên ngô minh còn có mục đích khác hắn ta biết nguyệt tộc và dạ tộc coi nguyệt thần thụ này như một thánh vật và bài thẻ thuật hỏa đối ư ợ c công kích thêm trận ta pháp hắn mà vào b trí, k h nó được kích hoạt thì uy lực mạnh như hàng trăm quả bom cùng phát nổ, thậm chí còn mạnh hơn、bom. Đến lúc đó, hắn ta có thể dùng cái này buông nếu đối phương không đồng ý, Ngô Minh sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ Nguyệt thần đó, có được đối Đối kích lực chí lúc cái tộc cho trực hoạt thì phát thậm thể hiếp tha Hạ, phá hủy thụ. bom bom. dạ trăm ta tiếp uy quả uy Lý bộ ý, sẽ với việc cùng nguyệt tộc và dạ tộc gây thù chuốc oán ngô minh hoàn toàn không quan tâm không nói giữa bọn họ đã sớm là địch nhân chính là phương thức làm việc của dạ tộc cùng nguyệt tộc nên ngô minh không hề có ý định tương giao một khi đã như vậy dù sao thì hắn ta chỉ đơn giản là đắc tội đến cùng dù sao ngô minh hiện tại nợ nhiều không lo hơn nữa dạ tộc liên hợp h ắ t ngục thành tiêu diệt đông cốc đồng thời chúng cũng giết chết những người dân vô tội trong khách sạn long đồ đằng thù này ngô minh đã từng nói qua chỉ cần có cơ hội sẽ báo trở về bây giờ chúng cho nổ tung một cái cây gãy ngô minh cảm thấy cũng chỉ là đòi lại một điểm tiền lãi mà thôi điều quan trọng nhất là ngô minh trực giác cho rằng bản thân nguyệt thần thụ có gì đó không ổn không có chút nào thần thánh chưa kể gốc rễ của nó chính là tử vong thụ khanh kinh khủng ngay cả bú thịt ở nguyệt thần thụ cũng tuyệt đối không phải là thứ tốt theo quan điểm của ngô minh thứ trong bú thịt đó tuyệt đối tà ác vô cùng tốt nhất là nên tiêu diệt nó ngô minh đã mất một khoảng thời gian dài để bố trí trận pháp hơn bốn trăm thể trận lúc sau cũng không đủ dùng ngô minh chỉ có thể tự chế tác thêm thể trận may mà hắn ta có huyết thanh có thể nhanh chóng khôi phục lại nguyên khí nếu không hiện tại đã sớm mệt mỏi gục xuống thẻ phép hắn ta không thiếu ngô minh đã bố trí hơn hai trăm thẻ hỏa cầu thuật cấp một cũng đã bố trí hơn ba mươi thẻ ngọn lửa xung kích cấp hai đối với phép hỏa cấp ba ngô minh chỉ có ba thẻ hỏa diễm phong bạo cũng toàn bộ gia nhập vào hỏa diễm phong bạo này khá là mãnh liệt ngô minh từ trước đến nay vẫn luôn không nỡ dùng lần này có thể nói là dùng toàn bộ ngoài ra còn có một số thẻ phép lôi hệ phép thuật gai đất và phép thuật s u n g kích được ngô minh bố trí trong trận pháp công kích như thể hắn ta không cần tiền chưa nói đến những trận pháp cơ bản được sử dụng chỉ riêng những thẻ bài này nếu được đặt ở sư thành chắc chắn có thể bán với giá cao ngất trời vô cùng khủng bố thậm chí có thể khiến công hội thức tỉnh giả và thương hội thiên cơ hoàn toàn phá sản nhưng lần này ngô minh đã không chút do dự mà sử dụng điều này cũng do ngô minh chỉ là trận pháp sư cấp một nếu cấp bậc trận pháp sư của hắn ta cao hơn đạt đến cấp độ ba hoặc thậm chí là cấp độ bốn thì không cần bố trí nhiều trận pháp công kích như vậy và chỉ cần bố trí một trận pháp cấp bốn uy lực b ộ t phát đủ để phá hủy toàn bộ nguyệt thần thụ ngô minh đã mất một ngày để bố trí trận pháp công kích sau khi hoàn thành ngô minh đã quán chú nguyên khí vào các thể trận t h ê m chốt đã kích hoạt trận pháp bằng cách này mặc dù là ở bên ngoài chỉ cần mình nguyện ý kích hoạt các thẻ trận then chốt thì tất cả các trận pháp công kích ở đây sẽ cùng kích hoạt sau khi làm xong ngô minh mới từ đường cũ phản hồi lên mặt đất đằng băng bọn họ giờ phút này đã lo lắng vạn phần mỗi lần ngô minh rời đi đều hứa hẹn một lúc sau sẽ quay lại nhưng lần nào hắn ta cũng biến mất nhưng may mà bọn họ biết ngô minh không sao cả nên không có biểu hiện ra dị động hôm nay là ngày ban thưởng của nguyệt thần lúc này hàng ngàn tộc nhân nguyệt tộc và dạ tộc đã tụ tập quanh nguyệt thần thụ có thể nói là tinh hoa của toàn tộc đều x u ấ t động x ế p cho cùng hôm nay là ngày trọng đại của hai tộc lúc này hai tộc chiếm cứ một phía tuy rằng đối mặt lẫn nhau nhưng không có xung đột hầu như tất cả những người cấp cao đạt đến nguyên khí cấp bốn trong hai tộc đều đến đông đủ nhưng dạ tộc thiếu một người dạ minh kỳ quái lễ thánh hôm nay dạ minh của dạ tộc không đến sao mấy vị trưởng lão của nguyệt tộc kỳ quái nói thật lâu trước kia bọn họ nguyệt dạ hai tộc đều là nhất tộc tuy rằng hiện tại đã phân chia nhưng đối với loại đại sự nguyệt thần ban thưởng này lại là không thể có một tia một qua loa nào nếu không tới là bất kính bất kính thần linh thì hậu quả rất nghiêm trọng dạ minh là một trong những đội trưởng thủ hộ của dạ tộc thậm chí cũng gần như là trưởng lão dạ tộc theo lý thuyết hắn không có khả năng không đến mà hắn không đến khẳng định là hắn đến không được coi nguyệt tộc nguyệt khê trưởng lão giờ phút này vừa tức vừa nói sau đó suy nghĩ một chút lại nói đem tất cả thần tử giao cho thần thụ tuy rằng chúng ta chỉ có làm chủ bốn thần tử b ấ tuy q á ta nghe nói dạ tộc bên kia khoảng thời gian trước một thần tử đào tẩu. kia gian nghe nói bên khoảng h c đào u ệ nói này chúng n mà đối ta lúc à một Mặt mặt lắm. một một tìm tộc đội tốt. tốt thần tử trốn thoát thì không tính. Trong thiệt trưởng. thấy thi thể. Tuy chuyện khác, sắc của được cũng những không Họ không họ hại không đều bây vệ người bọn Đến nói giờ dạ đã l bị vị sau mượn cớ diệt đông c ố t nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ thủ phạm có thể tru sát một vị hắc sử hiển nhiên là không hề yếu thêm vào đó những cuộc đại quy mô lùng bắt ở nguyệt lâm trong mười ngày qua của hát ngục thành đã được mọi người biết đến nhưng điều kỳ lạ là hóa ra vẫn chưa bắt được thủ phạm nhưng những chuyện này dạ tộc cũng chỉ có thể gác lại nguyệt thần hàn g lâm mới là đại sự chỉ cần có sự phù hộ của thần dạ tộc bọn họ vượt trên hát ngục thành cũng không tính là việc khó huống chi là một tên hề nhảy nhóc chỉ biết trốn chui trốn lũi dạ tộc nắm giữ thần tử cũng mang tới đối với bọn họ mà nói những thần tử này chỉ là vật chứa cho thần nên đương nhiên bị canh giữ nghiêm ngặt còn đeo xiềng xích chắc chắn để không cho bọn họ trốn thoát lúc này lý hạ cũng bị dẫn tới dưới thần thụ có một cái thang gỗ để leo lên nguyệt thần thụ tại một nơi hơn hai trăm mét phía trên nguyệt tộc và dạ tộc lần lượt xây dựng một cái bệ ở trên thần tử bị đưa lên trên đó sau đó tất cả những người không liên quan rời đi chỉ cần hết thời gian thì nguyệt thần sẽ chọn một thần tử để chiếm hữu nhìn thấy xung quanh có hơn sáu nghìn chiến binh tinh nhuệ của nguyệt tộc dạ tộc lý hạ thở dài nhưng có một nụ cười trong mắt nàng rõ ràng là nàng ta không muốn ngô minh mạo hiểm vì nàng mặc dù ngô minh rất cường đại nhưng dù cường đại đến đâu cũng không thể là đối thủ của sáu nghìn chiến binh tinh nhuệ này có hơn hai mươi người ở cấp độ nguyên khí thứ tư và hơn hai trăm người ở cấp độ thứ ba dù ngô minh có năng lực đến đâu cũng không làm gì được chỉ cần hắn ta không tới là có thể bình an vô sự lý hạ tình nguyện hùng h ù n g chịu chết hạ tỷ em sợ ở một bên thiếu nữ mười mấy tuổi thần sắc lo lắng nói khi nhìn thấy tràn diện này vẻ mặt của lý hạ cũng mờ mịt nàng đương nhiên biết hôm nay bọn họ đều sẽ chết những tỉ mụi này ở chung nhiều ngày đã sớm có cảm tình nghĩ đến đây trong lòng nàng lại dâng lên một tia không cam lòng chỉ là không cam lòng lại có thể như thế nào bọn họ nhanh chóng được đưa tới nguyệt thần thụ cùng lúc đó trên một cây lớn phía xa đỗ mai nhìn mấy t ỷ muội bị đưa lên nguyệt thần thụ nước mắt không kìm được mà rơi xuống chỉ là cô ta không nói lời nào cô biết dù có lao lên vào lúc này cũng chẳng ích gì đằng băng và tam béo bọn họ cũng là thần sắc ảm đạm trong lòng càng thêm lo lắng thứ nhất là chuyện trước mắt không giúp được gì thứ hai ngô minh hiện tại còn không biết tung tích chờ đó hạ tỷ lôi lôi nếu hôm nay các ngươi chết ta nhất định sẽ báo thù mối thù này đỗ mai nghiến răng nghiến lợi nói yên tâm ta sẽ không để các nàng chết đúng lúc này sau lưng bọn họ đột nhiên vang lên một giọng nói ngô đại ca đằng băng đám người quay đầu nhìn lại lập tức vẻ mặt kinh hỉ chờ sao mong răng rốt cục ngô minh đã trở về có thể nói nếu như ngô minh ở đây chuyện này còn có một tia khả năng đỗ mai càng thêm kích động lúc này mới bước tới nói ngô đại ca anh đã trở lại mau mau cứu hạ tỷ các nàng ngô minh gật đầu anh đã dành rất nhiều thời gian để bố trí trận pháp trong nguyệt thần thụ thật may là vẫn còn kịp nhưng ngô minh cảm thấy thời gian bỏ ra là xứng đáng trước kia liền tính là có cốt l o n g ngô minh cũng không thể cứu mọi người khỏi bàn tay của mấy ngàn cường giả từ nguyệt dạ hai tộc nhưng bây giờ ngô minh đã có đủ ác chủ bài các ngươi lui lại phía sau chờ ta ngô minh nhìn xem nghi thức đã sắp bắt đầu hắn ta cũng vội vàng phân phó vài câu liền đi ra ngoài tại thời điểm này chung quanh nguyệt thần thụ đã vây đầy chiến binh nguyệt dạ hai tộc đặc biệt là hơn một chục chiến binh nguyên khí cấp bốn ngô minh coi như là khoác lên áo choàng bóng tối đều chưa hẳn có thể lẻn đi qua nhưng cái này cũng không làm khó được hắn ta ở khoảng cách mặt đất hai trăm mét nguyệt dạ hai tộc đồng dạng chiếm một bên chính thần tử đều đã ở vào vị trí của họ lúc này các nàng toàn bộ đã được bỏ đi xiềng xích nhưng ở chỗ này các nàng cũng trốn không thoát phía trước gần miệt thần thụ có tượng nữ thần sống động như thật nữ thần này đang cầm một cái đĩa tuy là tượng nhưng vẻ mặt uy nghi trang nghiêm lại càng thêm thánh thiện xinh đẹp được rồi thời cơ đã đến dù hai tộc chúng ta có đối lập như thế nào nhưng lúc này nhất định phải hướng nữ thần vĩ đại gửi lời chào dựa theo nghi thức chúng ta cần phải nhỏ máu của thần tử vào trong đĩa này khi đó nữ thần sẽ lựa chọn một trong số chúng để đoạt xá bất kể nữ thần chọn bên nào để đoạt xá bên còn lại cũng phải phục tùng bên kia vô điều kiện nếu không có phản đối vậy thì bắt đầu đi nguyệt tộc nguyệt khê trưởng lão trong nguyệt tộc tư lịch lớn nhất cho nên bà ta mới đứng ra nói nói hay ta hy vọng đến lúc đó nguyệt tộc các ngươi đừng bội ước nếu không các ngươi sẽ bất kính với nữ thần về phía dạ tộc một vị đại trưởng lão cũng tiến lên để đảm bảo có thể thuận lợi tiến hành nghi lễ t h i ê n liêng này tiếp theo các tộc nhân chuyên môn tế tự tiến lên dùng dao đặc biệt chích cổ tay của từng thần tử lấy một ít máu chuẩn bị đổ vào đĩa đựng tượng đúng lúc này không trung đột nhiên dáng xuống một cái bóng đen hung hăng dừng trên lôi đài các cao thủ của nguyệt dạ hai tộc lập tức phản ứng lấy ra binh khí nhìn chằm chằm vào bóng đen đột nhiên xuất hiện chỉ đợi bọn họ xem đó là cái gì tất cả đều trận mắt há mồm cuối cùng một đội trưởng dạ tộc n g ẹ n ngào kêu lên cốt lông là một con cốt lông nhìn kìa có ai đó trên lưng cốt lông đó là cái gã nhân loại tội phạm đang bị truy nã chẳng mấy chốc mọi người đã nhìn thấy ngô minh trên lưng cốt long lúc này ngô minh không có gì che chở mà nguyệt dạ hai tộc giờ phút này đối với ngô minh có thể nói là không người chẳng biết không người không hiểu không nói người này phân biệt tại dạ thành cùng nguyệt thành đào thoát cũng nghe nói có liên quan đến cái chết của một hắc sử một thời gian trước hắc ngục thành đã lật ngược nguyệt lâm mà không bắt được nhân loại này không nghĩ tới lại xuất hiện tại nơi này là hắn nguyệt tộc ánh nguyệt cũng sững sờ một hồi nhưng ngay sau đó cô ta thầm nghĩ ngô minh thật ngốc ngươi đã trốn được rồi sao lại chạy trở về ngô minh liếc mắt nhìn những người này liền chuyển sự chú ý tới lý hạ ở đằng kia lúc này cũng đang nhìn ngô minh trong mắt tràn đầy kích động hạ tỷ hắn ta là ngô minh bên cạnh lý hạ lôi lôi cùng mấy thần tử khác nhìn thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này đều quên mất cái chết trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn và khao khát một ít hoa si thậm chí còn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt biết bao nếu một ngày nào đó có thể có một nam nhân như vậy sẵn sàng xông vào hàng ngàn địch nhân để cứu mình lý hạ không còn nghe thấy âm thanh người khác lúc này trong mắt nàng chỉ có ngô minh lúc này nàng vừa mừng vừa sợ đương nhiên thấy vui vì ngô minh đến với nàng nhưng nàng sợ ngô minh sẽ vì chuyện này mà chết ngô minh đưa tới một ánh mắt tin tưởng đối với mình nhìn thấy ánh mắt ngô minh thì lý hạ bình tĩnh lại nàng không phải ngốc cũng hiểu rõ ngô minh có thể nói ngô minh dám xuất hiện lớn như vậy nhất định phải dựa vào cái gì đó không nói đến cái gì khác chỉ mình con cốt long khổng lồ dưới trướng của ngô minh ước tính mấy nguyên khí cấp bốn đều không phải đối thủ là ngươi ngươi còn dám lộ diện đồ con kiến đê tiện hắt ngục thành phái người đi truy lùng ngươi không ngờ ngươi lại trốn đến đây bất quá con kiến chính là con kiến ngươi không trốn ngược lại tới đây tìm cái chết thật là ngu ngốc hôm nay dạ không ta sẽ bắn chết ngươi một đội trưởng hộ vệ trong dạ tộc đạt tới nguyên khí cấp bốn lúc này lớn tiếng nói người này chính là dạ không đã bắt được lý hạ và suýt nữa đã giết ngô minh hai lần nói xong hắn lập tức nhảy ra ngoài tháo cung tên bắn thẳng một mũi băng tiễn về phía ngô minh nhìn mũi băng tiễn đang bắn về phía mình mang theo hàng khí kinh người ngô minh cười lạnh một tiếng nếu vừa mới tới nguyệt lâm mũi tên này nhất định sẽ giết chết hắn ta nhưng bây giờ Ngô minh có thể phá giải mũi tên này mà không cần dựa vào cốt lông ngô minh quyết tâm lập uy lập tức rút ra thẻ bài h ắ c tinh đại kiếm đã nắm ở trong tay sau đó lập tức phát động truy phong không lùi mà tiếng né tránh mũi tên đầu tiên dạ không tự hồ cũng ngờ tới ngô minh có thể né tránh một mũi tên này sau đó nhanh chóng rút cung bắn ba mũi tên về các hướng khác nhau có thể nói ngay cả nguyên khí cấp bốn bình thường nhất định sẽ bị bắn chết khi gặp phải ba mũi tên này Thấy vậy, hầu hết mọi người đều nhận định nhân loại kia chết chắc nếu như đối phương ngay từ đầu khống chế cốt long công kích có thể sẽ không chết nhanh như vậy nhưng nhân loại này vậy mà có ý định tự mình động thủ kết quả có thể nghĩ một kẻ nguyên khí cấp ba đối kháng nguyên khí cấp bốn dạ không chỉ có một con đường chết nhưng điều không ai nghĩ tới chính là ngô minh vung lên hát tinh đại kiếm trong tay đánh bay mũi tên của giả không nhìn thấy cảnh này rất nhiều cao thủ trong giả tộc đều trợn mắt há m ồ m bọn họ tin tưởng thực lực dạ không coi như đội trưởng bảo vệ khác đạt tới nguyên khí cấp bốn cũng không dám cứng đối cứng ngăn mũi tên dạ không bắn ra nguyên khí gắn vào mũi tên nếu như cường hành đón đỡ sẽ lập tức bị chấn thương và vũ khí có độ cứng thấp cũng sẽ bị trực tiếp bắn vỡ nhưng vào thời điểm này nhân loại này dĩ nhiên thoáng một phát đã ngăn lại thật sự là có chút không thể tưởng tượng nhìn xem nhân loại đó đang c ầ m kiếm của hắc sử đại nhân một tộc nhân dạ tộc ánh mắt sắc bén đột nhiên nói ra thảo nào hắc tinh đại kiếm của hắc sử đại nhân cực kỳ cứng có thể làm chệch hướng mũi tên của dạ không đội trưởng nhưng kiếm của hắc sử đại nhân sao có thể ở trong tay nhân loại thấp hèn này ngăn mũi tên xong ngô minh ngựa không dừng vó lập tức huy động đại kiếm hướng về phía dạ không đối diện chém ra một đạo bán nguyệt kiếm khí hơn nữa bán nguyệt kiếm khí lại có chứa hỏa diễm kiếm khí liệt diễm vừa ra đã nóng bỏng không chịu nổi dạ không choáng v á n hắn lập tức biết hỏa diễm bán nguyệt kiếm khí này đủ để giết chết hắn bởi vậy không dám ngạnh kháng theo bản năng hắn muốn vội vàng né tránh nhưng hỏa diễm bán nguyệt kiếm khí tốc độ cực nhanh liền nghe thấy một tiếng hét thảm dạ không chậm hơn nửa nhịp thì một cánh tay đã bị chém bay lên bị hỏa diễm trên thanh kiếm đốt thành thang chính bản thân dạ không cũng là nửa người bị bỏng cháy nếu không phải một đội trưởng dạ tộc phản ứng nhanh lập tức ném ra một thẻ bài để dập ngọn lửa trên người dạ không thì hắn chắc chắn sẽ chết vừa đối mặt ngô minh liền đem dạ không đã từng bức mình chết đi sống lại chém t rụng một tay càng là vận dụng hỏa nguyên để tạo thành liệt diễn kiến h cho đi dạ không mất nửa cái mạng thủ đoạn cường hãng bực này hiển nhiên là ngô minh đặt mục đích muốn lập bi trong dạ tộc dạ không cũng thuộc hàng thực lực bậc trung vậy mà thoáng chốc đã bị ngô minh đánh cho tàn phế những chiến binh dạ tộc sắp xông lên cũng dừng lại một lúc lộ ra vẻ kinh hãi n g ô minh lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm vừa rồi hắn ta đã thi triển ra toàn bộ thực lực vốn dĩ hắn ta muốn dùng hỏa diễm bán nguyệt kiếm khí giết chết dạ không nhưng không ngờ phản ứng của đối phương lại vượt quá dự đoán của mình lại có thể tránh được điểm mấu chốt hỏa nguyên nhân loại đê tiện này vậy mà lĩnh ngộ được hỏa nguyên một vị trưởng lão của dạ tộc nhìn chằm chằm vào ngô minh rồi lạnh lùng nói sau đó nghĩ xong liền cười hung tợn xem ra quả nhiên là nhân loại đê tiện ngươi đã giết chết hắc sử đại nhân ngươi không chỉ đoạt được hắc tinh đại kiếm mà còn lĩnh mộ được hỏa nguyên lá gan không nhỏ a gây ra đại họa này không trốn đi mà còn dám hiện thân huống chi hôm nay còn thiếu một chút nữa đã giết chết g i ạ không đội trưởng hộ vệ ngươi nghĩ có thể trốn thoát sao mọi người cùng nhau bắt lấy nhân loại này hiến cho hắc ngục thành không tốt hơn hết là giết hắn đợi đến lúc nguyệt thần hàn g lâm chúng ta không cần phải sợ hãi hát ngục thành trưởng lão của dạ tộc lớn tiếng nói hiện tại tất cả đội trưởng hộ vệ nguyên khí cấp bốn của dạ tộc lập tức tiến lên vây lấy ngô minh nguyệt tộc bên kia cũng giống như vậy bọn họ không có thâm cừu đại hận gì với ngô minh nhưng ngô minh đến để phá rối nên phải ngăn lại vài dạ tộc đội trưởng hộ vệ kìm nén không được xông lên nhưng họ đều bị con cốt long đẩy lùi thành thật mà nói ngay cả khi những người này cùng một chỗ vây công có cốt long ở đây nên trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không làm gì được chẳng qua nếu như bị hơn hai mươi danh nguyên khí cấp bốn cùng nhau vây công thì cuối cùng mình cũng chịu thua thiệt cũng may ngô minh đã sớm chuẩn bị ngô minh trống to thanh âm này thật sự có tác dụng nguyên khí bốn cấp sắp lao tới lập tức dừng lại động tác nhân loại n g ư ờ i đang nói nhảm cái gì đó một vị trưởng lão trong dạ tộc lớn tiếng quát không nói tới lão chính là rất nhiều tộc nhân nguyệt tộc đều trừng mắt nhìn ngô minh nguyệt thần thụ là thánh vật trong mắt bọn họ bị ngô minh nói thành cây rách nát làm sao lại có thể không phẫn nộ ngô minh đương nhiên không quan tâm đến suy nghĩ của những tộc dị giới này lại lấy ra thẻ kích hoặc nói trước tiên nhìn rõ ràng đây là vật gì nói sau thành thực nói cho các ngươi ta đã sớm bố trí trận pháp ở trong cái cây rách nát này ba trăm thẻ trận công kích hỏa diễm chỉ cần ta kích hoạt cái thể trận này cái cây rách nát của các ngươi sẽ lập tức biến thành tro thanh âm to lớn vang dội truyền đến tai của tất cả dạ tộc cùng nguyệt tộc đương nhiên số lượng thể trận cường đại của ngô minh cũng đủ để bọn họ kinh hãi trên thực tế ngô minh đã đạt được mục tiêu tất cả mọi người đều kinh hãi nhưng rất nhanh lập tức có người phản bác nhân loại ngươi nói bố trí trận pháp công kích chúng ta liền phải tin ngươi sao trước không nói một vị trận pháp sư là thưa thất cỡ nào muốn trở thành trận pháp sư cần tư chất cùng tiềm lực siêu phàm ngay cả khi ngươi là trận pháp sư ngươi có biết cần bao nhiêu tài nguyên để triển khai ba trăm thẻ trận công kích hỏa diễm không chính là trưởng lão nguyệt tộc nguyệt khê lên tiếng lúc này bà ta cũng đang nghi ngờ hiển nhiên là không tin ấn tượng của ngô minh đối với nguyệt tộc cũng vô cùng tồi tệ thấy đối phương phản bác lại cười lạnh một tiếng ta biết ngươi chẳng có một chút can dạ ngươi giống như một con chó trước mặt hắc sử của hắc ngục thành bất quá ngươi đã hỏi vậy ta hỏi ngươi ngươi làm sao biết ta không phải trận pháp sư ngươi lại làm sao biết ta tư chất cùng tiềm lực không tốt khó coi ngươi căn bản không phải trận pháp sư ngươi hiểu bố trí thể trận như thế nào sao nhân loại ngươi muốn chết nguyệt k h e trưởng lão cũng là địa vị cao cao tại thượng chưa từng bị mắng qua như vậy lúc này là h ỗ n hển trực tiếp tay lấy ra tạp sách triệu hồi ra một đầu bạch hổ nguyên khí cấp bốn phóng tới ngô minh ngô minh biết lời nói không có căn cứ mình nhất định phải để cho bọn họ tin tưởng mặc dù nói mình muốn phá hủy nguyệt thần thụ này nhưng trước đó là muốn cứu lý hạ các nàng đấy cho nên lấy ra những thể trận còn lại rất nhanh bố trí một trận pháp công kích nhìn thấy ngô minh lấy thể trận ra còn ẩn những thể trận này lên không trung những người khác lập tức biết ngô minh là trận pháp sư chính hiệu hơn nữa tuyệt đối không phải là sơ cấp nếu không sẽ không thể bố trí trận p h á p nhanh chóng như vậy nguyệt k h e trưởng lão cẩn thận vài cao thủ của nguyệt tộc thấy thực lực của ngô minh không tầm thường lập tức lên tiếng nhắc nhở chỉ có ánh nguyệt giờ phút này thở dài một tiếng cô biết về nguyệt k h e trưởng lão người coi nguyệt tộc hơn bất cứ thứ gì khác tương tự đối với nguyệt thần thụ cùng nguyệt thần cũng là coi là thánh vật quan trọng nhất nguyệt k h e trưởng lão bị chọc giận chỉ là thứ nhất trên thực tế bởi vì sợ nhân loại này nói là sự thật cho nên mới vận dụng thủ đoạn lôi đình ý định đem đối phương đánh chết đúng như ánh nguyệt nghĩ nguyệt khê quả thực đã bị ngô minh chọc giận huống hồ bà ta nhận thức thực lực của mình không kém hơn nữa còn sở hữu một sủng vật nguyên khí cấp bốn cho dù không thể so với cốt long thì kiềm chế chốc lát cũng không vấn đề gì khi đó bà ta chắc chắn sẽ giết chết đối thủ đối với trận pháp do ngô minh bố trí nguyệt khê trưởng lão cũng nhìn ra là hàng thật giá thật nhưng bà ta không tin trận pháp của đối phương có thể làm mình bị thương nhìn thấy đối thủ xông tới ngô minh không nói nhiều ngay khi nguyệt khê vào trận pháp ngô minh lập tức kích hoạt công kích sau một khắc từng đạo gai đất mãnh liệt bắn ra thẳng hướng nguyệt khê t h ể phép hỏa hệ ngô minh đã được sử dụng hết vì vậy lần này chỉ sử dụng một số t h ể phép địa thứ đột kích tấn công trong trận pháp q uy lực của đòn công kích này sẽ tăng lên rất nhiều cho dù đối phương là cao thủ nguyên khí cấp bốn cũng tuyệt đối không thể có một chút xem nhẹ nếu không nhẹ thì bị thương nặng thì bỏ mạng chỉ trong chốc lát nguyệt khê trưởng lão cũng có chút ăn không tiêu vừa mới chật vật né tránh một đạo gai đất công kích khác đã tới rồi bất đắc dĩ bà ta chỉ có thể hốt hoảng phòng ngự đừng nói đánh chết ngô minh giờ phút này có thể bảo trì một trạng thái cân đối cũng đã không tệ rồi ngô minh nhìn thấy thời cơ một đạo hỏa diễm loa toàn kiếm khí bộc phát nguyệt khê trưởng lão vội vàng kích hoạt một thẻ bài tạo thành một hộ vệ cổ thụ bằng gỗ sồi trước mặt sũng vật phòng ngự này bị hỏa diễm loa toàn kiếm khí của ngô minh trực tiếp xuyên thủng và thiêu đốt nháy mắt đã bị đốt thành thang thấy vậy bờ môi nguyệt khê trưởng lão một hồi run rẩy và bà ta phải rút lui bởi vì con bạch hổ cấp bốn mà bà ta triệu hồi đã bị cốt long đánh chết bà ta mà không lui về chờ cốt long cùng nhân loại này cùng một chỗ vây công thì tất nhiên sẽ chết chắc tuy trong nội tâm phẫn nộ dị thường nhưng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn cùng là nguyên khí cấp bốn thực lực cũng chênh lệch rất nhiều cốt long không hề nghi ngờ là đứng ở nguyên khí cấp bốn đỉnh phong lần này ánh mắt của mọi người nhìn ngô minh cũng khác nguyệt tộc cùng dạ tộc cũng không thiếu người có nhãn lực đặc biệt là dạ tộc lúc đầu sơ cấp trận pháp sư chính là đội trưởng của dạ tộc bọn họ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra ngô minh bố trí trận pháp so với dạ minh đều cao cấp hơn lúc này biết rõ ngô minh vừa mới nói rất có thể là sự thật sau khi nguyệt khê trưởng lão lui trở về vẻ mặt âm trầm lại lạnh giọng hỏi nhân loại ngươi đang uy hiếp hai tộc chúng sao nói thật cho dù ngươi có cốt lông ngươi cũng nhất định không phải là đối thủ của hai tộc chúng ta hơn nữa nguyệt thần t h ủ cứng rắn vô cùng chưa hẳn có thể bị ngươi bố trí trận pháp phá hủy nên không thể uy hiếp được chúng ta ngoài ra nếu ngươi thực sự dám phá hủy nguyệt thần thụ thì vô luận nguyệt tộc hay là dạ tộc đều sẽ coi ngươi như kẻ thù sinh tử và đó là mối thù không thể hóa giải sau này không phải ngươi chết thì chúng ta vong ngươi phải tính đến hậu quả giờ khắc này ngô minh thật sự có chút chán g h é t nguyệt khê trưởng lão này rồi lúc này cũng là mặt trầm xuống tiện đà phát tiết tỉnh lại đi hôm nay ta chính là muốn uy hiếp các ngươi nguyệt dạ hai tộc các ngươi lại có thể thế nào đừng giả trang ra một bộ dáng cao cao tại thượng đừng nói các ngươi ngay cả h á t sử h á t ngục thành ta đều giết ba gã làm sao còn sợ lũ chó săn các ngươi hiện tại phải thả hết các thần tử ra bằng không tự gánh lấy hậu quả năm lần bảy lượt bị ngô minh so sánh chó săn trong mắt nguyệt k h e bắn ra một cổ sát khí hiển nhiên là cực hận ngô minh không có khả năng một trưởng lão của dạ tộc lập tức mạnh mẽ từ chối thân phận của thần tử có quan hệ đến thần linh hàn g lâm và hương suy của dạ tộc ta không thể buông tha như vậy đi chúng ta sẽ không vây công ngươi trái lại ngươi nghĩ muốn tài phú gì chúng ta đều thỏa mãn cho ngươi ngươi đem thẻ trận kích h o ặ c lưu lại sau đó chúng ta thả ngươi ly khai không sai nhân loại ngươi phải suy xét rõ ràng nếu chúng ta cùng nhau vây công ngươi ngươi liền tính là có cốt long cũng kiên trì không được bao lâu ta biết ngươi ở đây là vì một thần tử mà tới ta có thể để cho ngươi mang nàng đi còn hứa sẽ không đuổi theo ngươi như thế nào nguyệt khê trưởng lão lúc này cũng giảo hoạt nói bà ta biết thần tử mà ngô minh muốn cứu bị dạ tộc khống chế cho nên mới nói như vậy chẳng qua cùng lúc đó nguyệt khê trưởng lão lại t r ộ n đánh một thủ thế cho một thủ hạ của mình ngô minh thầm mắng nguyệt khê giảo hoạt không phải thứ tốt nhưng rõ ràng mình không có khả năng chỉ mang một người đi không nói tới lương tâm mình gây khó dễ lý hạ cũng sẽ không mặc kệ những tỉ mụi bằng hữu đã đồng cam cộng khổ bên mình lâu như vậy điều quan trọng nhất là ngô minh hoàn toàn không tin lời hứa của đối phương thậm chí ngô minh có thể chắc chắn nếu thật sự mang lý hạ đi hắn ta nhất định sẽ bị đuổi giết ngoài ra mặc kệ như thế nào thì ngô minh cũng muốn hủy diệt nguyệt thần thụ đấy hình bóng đáng sợ trong bú thịt trong lòng cây đã gây áp lực quá lớn lên ngô minh hơn nữa ngô minh cảm giác cái gọi là nguyệt thần hàn g lâm căng vốn chính là vì thả ra bóng người kia đối phương một khi đi ra e rằng sẽ là người đầu tiên đối phó hắn ta đúng lúc này cảm giác nhạy bén ngô minh đột nhiên nhìn đến tế tự của nguyệt tộc đã thu thập máu của thần tử dưới thủ thế nguyệt k h e trưởng lão đã bí mật đổ máu vào trong cái đĩa trước pho tượng nhân lúc không ai không để ý ngô minh nhìn thấy cảnh này lập tức biết không ổn không chút do dự lập tức hạ lệnh cho cốt long xông tới vị trí của lý hạ đồng thời lấy ra hơn mười thẻ bài độc tố cấp ba để kích hoạt trong khoảnh khắc bán kính hơn một trăm mét bị bao phủ bởi sương mù độc tố trong sương mù độc ngô minh và cốt long lao về phía trước cả dạ tộc hay nguyệt tộc bị bao trùm trong s ư ơ n g độc đều hét lên đau đớn trong lúc nhất thời vậy mà không người ngăn trở ngô minh nhân cơ hội này ngô minh thi triển hai lần truy phong chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt đám người lý hạ còn có một ít địch nhân nguyên khí cấp ba chặn lại kết quả là ngô minh huy động hắc tinh đại kiếm toàn bộ chém chết lý hạ đi cứu những người khác ngô minh lấy ra liệt không nhận giao cho nàng liệt không nhận cực kỳ sắc bén chém sắc như bùng, cho chống chiến cấp như Hạ binh khí bùng, dùng nó nguyên nàng bằng dù Lý lại để lợi đảo ngay lập tức. vừa rồi nàng đã nhìn thấy mọi chuyện có thể nói song phương hiện tại đã là vạch mặt rồi mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi máu của bọn họ dồn vào cái đĩa đó nhưng nghĩ tới sẽ không phải chuyện tốt cho nên tốc độ tăng nhanh hơn ngay sau đó năm sáu chiến binh nguyên khí cấp bốn từ nguyệt tộc cùng dạ tộc lao ra khỏi sương mù độc lao về phía ngô minh bao vây hắn thần tử không được phép thoát ra ngoài chỉ cần thần linh chọn lựa thần tử hàn g lâm nhân loại này chắc chắn sẽ chết nguyệt khê trưởng lão giờ phút này thét to ngô minh nghe xong nhưng lại hừ lạnh một tiếng nguyệt khê trưởng lão so với những người khác cũng không phải thứ gì tốt âm hiểm xảo trá nói một đằng làm một nẻo nếu không phải bà ta ngấm ngầm chỉ thị tế tự đổ máu của thần tử vào đĩa thì ngô minh cũng không cần cứng đối cứng trên thực tế ngô minh và lý hạ cảm giác đồng dạng một khi máu đã đổ vào đĩa chắc chắn sẽ dẫn phát một ít sự tình không tốt cho nên ngô minh mới không chút do dự động thủ những gì ngô minh nghĩ đến là bú thịt ở trong nguyệt thần thụ và những mô sợi bên trong đó có lẽ được sử dụng để vận chuyển máu vào lúc này ngô minh và cốt long đang chống đỡ địch nhân còn lý hạ thì tập hợp tất cả các thần tử khác lại với nhau nguyệt tộc bên kia nàng không cứu được nên chỉ có thể mang theo ba người bên cạnh mình ban đầu có bốn người nhưng một người trong số họ vừa bị tên lạc bắn chết dưới trận chiến khốc liệt này một số thương vong là không thể tránh khỏi lúc này ngô minh đột nhiên cảm thấy một cổ nguyên khí dao động khác thường hắn ta cũng không do dự nữa lập tức kích hoạt t h ẻ trận trong tay nguyên khí mà ngô minh cảm nhận được vừa rồi là loại nguyên khí tỏa ra từ bú thịt bên trong nguyệt thần thụ thứ gần như đã giết chết hắn ta khoảnh khắc tiếp theo thể trận hóa thành một đạo hỏa nguyên tản ra sau đó tất cả các trận pháp công kích do ngô minh bố trí trong nguyệt thần thụ đều được kích hoạt trong lúc nhất thời hàng trăm trận pháp công kích được kích hoạt cùng lúc vô số hỏa diễm ầm ầm đánh ra giống như một quả bom ngay lập tức phá hủy bên trong nguyệt thần thụ gỗ vụn bay loạn hỏa diễm tàn sát bừa bãi người bên ngoài cũng cảm thấy rung động dữ dội ở giữa nguyệt thần thụ một ngọn lửa xuyên qua vỏ cây cứng rắn nổ tung phát ra tiếng nổ vang rung trời các mảnh vỡ vỏ cây bị thổi văng khắp nơi mỗi một khối đều cao hai ba mét lớn vô cùng như là mưa thiên thạch bình thường rơi xuống phía dưới nguyệt tộc cùng dạ tộc lập tức tử thương thảm trọng lập tức chung quanh nguyệt thần thụ như là cảnh tượng tận thế lúc này nguyệt khê trưởng lão không còn bình tĩnh được nữa Thần sắc biến đổi lớn trước đây bà ta cho rằng cho dù ngô minh có thể bố trí một trận pháp công kích cũng không thể làm bị thương nguyệt thần thụ nhưng kết quả thật tàn nhẫn những chiến binh khác của tộc nguyệt và hai tộc lúc này cũng ngừng tấn công nhìn cảnh tượng này trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi thành thật mà nói lúc trước bọn họ đã từng hoài nghi những gì ngô minh nói thậm chí có người căn bản không tin nhưng lúc này bọn họ không thể không tin vào lúc này cao tầng nguyệt dạ hai tộc trong nội tâm đều nổi lên một chút hối hận chỉ là hiện tại có hối hận cũng không còn kịp rồi trận pháp công kích tiếp tục được kích phát đặc biệt là thẻ phép hỏa d i ễ m cấp ba do ngô minh bố trí hỏa d i ễ m phong bạo kết hợp với trận pháp công kích bộc phát sức mạnh khó tin hàng chục hỏa long trực tiếp nổ tung bên trong nguyệt thần thụ một ít chiến binh nguyệt dạ hai tộc ở phụ cận bị hỏa long trắng nuốt trực tiếp hóa thành tro t à n phần trung tâm của nguyệt thần thụ cũng bị xung kích liên tục chấn vỡ hơn hai năm ba khu vực đã bị nổ tung sau đó nghe thấy từng đợt tiếng vang cây cối to lớn gãy đổ cả nguyệt thần thụ bắt đầu nghiêng ngả trên cây xuất hiện vô số vết nứt vô số cầm điểu đậu trên cây cũng bắt đầu tán loạn bay đi ngọn lửa bên dưới bùng cháy càng lúc càng thịnh không được bao lâu toàn bộ nguyệt thần thụ sẽ bị thiêu rụi băng toái chúng ta đi mau n g ô minh không ngờ trận pháp gần một trăm t h ể trận công kích mà mình bố trí lại lợi hại đến như vậy lý hạ đã cùng ba thần tử kia leo lên lưng cốt long ngô minh cũng nhảy lên với thân hình khổng lồ của cốt long thì chở những người này không khó cốt long nhảy lên hướng phía dưới bay đi đuổi theo nguyệt tộc ta cùng người này không chết không thôi nguyệt k h e trưởng lão thần sắc giữ tợn quát lên khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn lúc này ngô minh không quan tâm những người này nghĩ gì anh điều khiển cốt long nhanh chóng bay xuống dưới tàn cây vốn đã là một đống hỗn độn khắp nơi đều là mùn g cưa mảnh vỡ hỏa diễm nổi lên bốn phía một số cây cối xung quanh cũng bị lan đến chiến binh nguyệt dạ hai tộc vốn trấn giữ nơi đây cũng bị tử thương thảm trọng số còn lại không chết vừa mới vây quanh đã bị cốt l o n g một cái t á c đập bay căn bản không thể ngăn cản đằng xa đám người đằng băng đã chạy tới tới tiếp ứng ngô minh vội vàng kêu mọi người nhanh chóng ly khai hiện tại nguyệt dạ hai tộc đang lâm vào hỗn loạn là thời cơ thích hợp nhất cho bọn họ xông ra khỏi vòng vây ngô minh nhìn lại thì thấy nguyệt thần thụ khổng lồ đã nghiêng n g ã giữa thân cây khói đen bốc lên cuồn cuộn hỏa xà hoành hành hiển nhiên những thể trận đó phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố không được bao lâu toàn bộ nguyệt thần thụ sẽ sụp đổ ngô minh làm thế nào mà anh làm được như vậy lý hạ lè lưỡi khi nhìn thấy nguyệt thần thụ sắp đổ sập phía sau nguyệt thần thụ to lớn đến đổi nó là tồn tại không thể lay chuyển trong mắt các nàng không nghĩ tới ngô minh vậy mà có thể phá hủy nguyệt thần thụ khổng lồ đến mức này ngô minh không có trả lời nguyên bản khi hắn ta tính ra mình bố trí trận pháp trong đó có thể lập tức phá hủy nguyệt thần thụ bất quá bây giờ xem ra mình đã đánh giá quá cao uy lực trận pháp dù sao thì nguyệt thần thụ cũng quá lớn những trận pháp công kích uy lực còn khiếm khuyết một ít trước mắt nguyệt thần thụ tuy đã sắp sụp đổ nhưng mà còn không có triệt để sụp đổ nói cách khác bú thịt khổng lồ trong lòng cây vẫn còn sống đây mới là họa lớn trong lòng ngô minh cho nên lúc này hắn ta không muốn cái gì khác Chỉ m u ố nguyệt thần thụ đã sụp đổ có người nói lúc này ngô minh cảm thấy thoải mái hơn một chút dưới quy mô sụp đổ này búa thịt chắc chắn sẽ bị nghiền nát tan tành mấy người một đường chạy như điên thẳng đến một giờ sau mới dừng lại tới nghỉ ngơi lúc này mọi người tuy rằng m ặ t xám mày tro nhưng cảm giác sống sót sau tai nạn lại tương đương mỹ diệu đặc biệt đối với một số thần tử ban đầu họ nghĩ rằng họ sẽ chết lại không nghĩ đến còn có thể sống sót không nghĩ tới cuối cùng liều mạng cá chết lưới rách nguyệt tộc nguyệt khê thật sự đáng giận không nghĩ tới cái lão bà này lại âm hiểm giảo hoạt như vậy bất quá ta hủy đi thần thụ của bọn chúng coi như là không đập chết thì cũng tức chết bọn chúng ngô minh giờ phút này nói ra đúng như những gì hắn ta nói nếu không phải nguyệt khe ngầm động thủ ngô minh sẽ không kích hoạt thể trận lúc đó tình huống nguy cấp nếu như không phải cốt long cường hãn thì bọn họ sợ là trốn thoát rất khó khăn ngô ca đông c ố t hiện tại đã bị hủy long đồ đằng khách sạn cũng mất chúng ta không có địa phương để đi nên về sau ngươi đi đâu thì chúng ta cũng sẽ đi theo đúng lúc này tam béo mấy người bọn họ tới gần nói hiển nhiên hắn đã cùng khoan ca và khỉ gầy thương lượng xong đích xác là trong thế giới tận thế này không có chỗ dựa căn bản sống không nổi ngô minh cường đại như vậy nên bọn họ từ lâu đã có ý định đi theo ngô đại ca ta cùng an ni đại nhân cũng nguyện ý đi theo anh đ ằ n g băng cùng tinh linh nguyên tố an ni cũng đến vào lúc này đối với chuyện này ngô minh ngược lại rất hoan nghênh đ ằ n g băng và an ni biết cách xác định các loại nguyên khí thảo dược và cách chế tác thẻ trị liệu sẽ có ích cho sau này hạ tỷ chúng ta cũng đi cùng với tỷ ba thần tử đi cùng lý hạ kể cả đỗ mai cũng nói như vậy bọn họ từ lâu đã biết ngô minh có một tòa lâu đài do con người điều khiển đối với dị tộc vi tôn trong nguyệt lâm họ tự nhiên nguyện ý đi đến địa bàn đồng loại chúng ta hoan nghênh các vị muốn đi cùng chúng ta nhưng chúng ta vẫn phải tìm cách rời khỏi nguyệt lâm này ngô minh nhìn hào quan kết giới phong kính trên đầu lại là âm thầm đau đầu cứu lý hạ và những người khác chỉ là bước đầu tiên làm thế nào thoát khỏi hát ngục thành đuổi g i ế t làm sao để thoát khỏi hào quan kết giới mới là điều quan trọng nhất cùng hát ngục thành so sánh nguyệt tộc cùng dạ tộc chung vào một chỗ cũng không đủ nhìn lúc này một sự kiện làm ngô minh không tưởng được sự tình đã xảy ra hào quan kết giới lúc nào cũng đóng chặt trên đỉnh đầu của hắn ta lúc này phát ra một tiếng động lớn theo sau giải trừ phong bế thấy một màn như vậy ngô minh đang đây đối đối audio ta nhanh ra khai nghe truyện trên cũng là có chút không dám tin tưởng, nhưng hắn ta nhanh chóng nhận chuyện nhất bọn Bằng này, bọn Nguyệt Ngô Minh chút họ. cách họ thể TV tuyệt một tốt, ít trực tiếp ly CV với dám có có là là là Lâm. Ngô minh quyết định thật nhanh đồng thời triệu hồi ra xâm lâm n g u y ễ n trùng cùng một chỗ với cốt long phân biệt chở mọi người hướng hào quan kết giới gần nhất phóng đi dọc theo đường đi có xâm lâm n g u y ễ n trùng nguyên khí cấp ba cốt long nguyên khí cấp bốn đám quái vật hoang dã trong nguyệt lâm không dám tới gần có thể nói ngô minh và những người khác tốc độ cực nhanh trong một giờ đã đến được vách hào quan kết giới gần nhất vào lúc này chỉ cần họ xuyên qua hào quan kết giới là có thể rời khỏi nguyệt lâm vừa lúc này trong lòng ngô minh liền có cảm giác quay đầu lại nhìn thoáng qua đột nhiên đối với đám người lý hạ nói các ngươi đi trước nói xong liền nhảy ra khỏi cốt lông lý hạ biết ngô minh sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại nhưng nàng lo lắng cho ngô minh nên không muốn rời đi một mình nàng đã quyết định sau này dù là sống hay chết cũng không muốn lại tách khỏi ngô minh rồi nhảy xuống theo không nói lời nào đứng phía sau ngô minh những người khác không rõ nội tình nhưng lúc này cũng không tiện hỏi thăm chỉ có thể dựa theo phân phó của ngô minh mà đi ra khỏi hào quan kết giới trước lúc này chỉ còn lại có ngô minh cùng lý hạ nhìn thấy lý hạ ở lại ngô minh cười cười cũng không có ngăn cản sở dĩ hắn ta ở lại là vì cảm nhận được một luồng nguyên khí quen thuộc và luồng nguyên khí này là bạn chứ không phải là kẻ thù khoảnh khắc tiếp theo một h y thiếu nữ từ trong rừng bước ra hai tay chấp sau lưng ngẩn cao đầu lúc này h y thiếu nữ tóc dài phiêu phiêu p h ả n phất như tinh linh trong rừng tuy rằng bước đi chậm rãi nhưng mỗi bước dường như có thể đi xa hơn mười thước chỉ trong nháy mắt liền tới trước mặt ngô minh y Y, sao ngươi lại ở đây ngô minh rất là giật mình tuy rằng hắn ta đã sớm thông qua nguyên khí cảm ứng biết là ai nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng khi nhìn thấy hát y thiếu nữ lúc này cho dù ngô minh có ngốc đến đâu cũng biết y y nhất định không phải nô lệ tốc độ cô vừa bước đi còn lợi hại hơn tất cả những cao thủ nguyên khí t ấ p bốn mà anh từng thấy làm thế nào mà một cao thủ như vậy có thể là một nô lệ ngô minh biết rõ trước kia y y tất nhiên là dùng thủ đoạn nào đó che giấu thực lực vì vậy hắn ta không thể phát hiện ra sau khi y y đến cô ấy đã không nhìn ngô minh trước tiên mà nhìn lý hạ phía sau ngô minh khẽ chau mày chỉ có điều cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm kiêu ngạo trong xương cốt giờ phút này hiển lộ ra không thể nghi ngờ vì cái gì không từ mà biệt y y vẫn như c ũ lời í t mà ý nhiều như thể cô sẽ không nói một lời vô nghĩa nào ngô minh biết đối phương đang ám chỉ cái gì có chút ngượng ngùng lúc đó ta đang trốn tránh sự truy sát không muốn liên lụy đến ngươi ta quyết. thích, thường có chuyện gấp cần giải quyết. Đây coi như là ngô Minh giải thích. Nếu là người bình nếu Đây Ngô người gấp giải giải là là sau ẽ hỏi thêm vài câu n ữ nhưng H.I. h t ế nữ Y.I. lại gật đó ầ u Sau thực thích Minh. sự của đồng đ Ngô giải ý với lời giải thích của ngô minh. Sau đó, cô ấy có vẻ thản nhiên nhưng lại nói một câu khiến ngô minh cực kỳ chấn động ngươi không cần sợ về sau hát ngục thành sẽ không đuổi giết ngươi nữa ngô minh phản ứng đầu tiên không phải là y y nói mạnh miệng mà là nghĩ đến sẽ không phải là y y đã đem hát ngục thành diệt đi chứ chỉ có điều rất nhanh ngô minh bỏ loại suy đoán buồn cười này chuyện này không có khả năng h ắ t ngục thành vô cùng cường đại làm sao có thể đơn giản bị tiêu diệu vậy thì chỉ có một khả năng khác y y có năng lực khiến cho h ắ t ngục thành buôn g tha tuy r sát đối với mình ngô minh biết rõ mình đã giết ba gã h ắ t sử cùng h ắ t ngục thành không cách nào hóa giải c ừ hận y y đến tột cùng là ai vậy mà có thể khiến cho h ắ t ngục thành buôn g tha tuy r sát đối với mình ngô minh đột nhiên nghĩ đến hẳn là trước kia hào quan kết giới một mực phong bế đột nhiên giải trừ cũng cùng y y có quan hệ nghĩ đến đây trong lòng ngô minh đã có chút suy đoán hiển nhiên chỉ có trưởng thống giả chân chính của h ắ t ngục thành mới có quyền khiến cho h ắ t ngục thành từ bỏ việc truy sát mình và chỉ có trưởng thống giả như vậy mới có thể ra lệnh gỡ bỏ phong tỏa của hào quan kết giới cái tên y y là do ta nghĩ ra trước đây ta chỉ có một cái tên và đó là nhất hào nói đến đây y y dường như cảm nhận được điều gì đó quay đầu lại nhìn thoáng qua lại là cũng không quay đầu lại nói suýt nữa thì ngươi đã làm hỏng kế hoạch của ta bất quá cũng may chỉ thiếu một chút bây giờ để gánh nặng bên cạnh rời đi ngươi ở lại ta muốn ngươi giúp cho ta một việc ngô minh sững sờ vừa định hỏi thăm nhưng cũng cảm ứng một cổ nguyên khí cường đại cực kỳ tà ác đang đến gần ngô minh sắc mặt ngay lúc đó liền thay đổi hắn ta nhận ra nguyên khí quỷ dị này chính là cái bóng ở trong lòng nguyệt thần thụ lúc này nguyên khí kia rất lớn ngô minh biết ngay là hỏng bét không ngờ mình đã bị hủy diệt nguyệt thần thụ cuối cùng vẫn để cho cái bóng ở trong bú thịt đi ra thậm chí ngô minh đã nhìn thấy mấy đại thụ đằng xa dường như bị thứ gì đó va phải nhao nhao ngã xuống còn có đủ loại tiếng động kỳ quái ngô minh lập tức biết tình thế cấp bách quay đầu nhìn về phía lý hạ nhưng lý hạ lúc này đã lấy ra cung tên nhìn ngô minh vẻ mặt kiên định ngô minh ngay lập tức biết mình nói cái gì thì nàng cũng sẽ không rời đi vậy cũng được n g ư ờ i có chết cũng đừng trách ta y y lại c a o mày sau đó nắm vào trong hư không một cái lấy ra hai tấm thẻ cô kích hoạt một thẻ biến thành một thanh h ắ c tinh đại kiếm nắm ở trong tay thẻ còn lại biến thành một người đàn ông trông giống như một pháp sư cầm một cây quyền trượng nhưng tùy tùng này hóa ra cao hơn năm mét trên cơ thể của hắn ta chấn động nguyên khí làm cho người ta hít thở không thông ngô minh cảm nhận được thực lực của tùy tùng này không khỏi kinh ngạc lập tức nhận ra đây là một tùy tùng đạt tới nguyên khí cấp năm không thể tưởng được y y vậy mà lại có tùy tùng nguyên khí cấp năm vậy cô ấy đang ở cấp độ nào lúc này y y lại ném một tạp giới đồng thời nói ngươi không phải là trận pháp sư sao mau bố trí một ít trận pháp lát nữa sẽ vây khốn thứ đó nhất định không được để nó chạy thoát ngô minh còn chưa kịp hỏi làm sao đối phương biết mình là trận pháp sư vội vàng mở tạp giới ra nhìn lập tức sợ ngây người bên trong vậy mà tất cả đều là thể trận thậm chí còn có mấy cái thể trận hiếm nham thạch bích lũy không gian kiếm nhận thanh âm ở phía xa càng ngày càng gần hơn nữa ngô minh thậm chí đã nghe được âm thanh chiến đấu hiển nhiên có người đang trì hoãn quái vật lúc này ngô minh cũng không dám chậm trễ nữa đầu tiên là bố trí đội hình vây khốn lấy nham thạch bích lũy làm hạch tâm đồng thời bố trí trận pháp công kích lấy không gian kiếm nhận làm hạch tâm cấp bậc của những trận pháp này đều rất cao nhưng ngô minh chỉ là trận pháp sư cấp một vì vậy những trận pháp được bố trí cũng chỉ là những trận pháp cấp một cũng may bởi vì vận dụng thể trận cao cấp cho nên uy lực cũng không thể k i n h thường bố trí những thứ này ngô minh có thể nói là đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí sau khi bố trí xong hai trận pháp đã là đầy đầu mồ hôi Vậy đó, Y ý thần sắc không đổi nói một câu cũng chỉ miễn cưỡng nhưng lại khiến ngô minh khá bất đắc dĩ lúc này hai cái trận pháp đem phạm vi trăm mét đều vây quanh chỉ cần đối phương tiến vào phạm vi này ngô minh có thể kích hoạt trận pháp kể từ đó vô luận là cái gì cũng có thể giam ở trong đó thanh âm ở phía xa càng lúc càng lớn ngô minh còn có thể nghe thấy tiếng gào thét của người chặn quái vật trước khi chết bởi vì lý hạ là thần tử nhãn lực của nàng rất lợi hại lúc này dường như cảm nhận được điều gì đó sắc m ặ t tái nhợt nàng nói nhỏ với ngô minh hắc y nhân chặn thứ đó chết hết rồi ngô minh nghe xong đã biết rõ ngăn trở quái vật kia đúng là hắc sử nhưng lần này khiến cho ngô minh có chút bối rối nếu con quái vật đang tiến tới là quái vật trong bú thịt ở nguyệt thần thụ thì tại sao hắc sử lại ngăn cản bằng mọi giá trong lòng ngô minh lúc này có quá nhiều nghi vấn y y khẳng định biết rõ chỉ có điều cô ta tính tình cổ quái k h Ông biết có chịu nói ra không. Cuối cùng, sau khi con quái vật không còn gì ngăn cản đã c u ậ t ngã một đại t h ủ xuất hiện trước mắt ngô minh đây là một con quái vật có nửa thân trên là con người và nửa thân dưới là thân thể trùng khổng lồ ngô minh nhìn rõ hình người ở phần trên chính là một trong số những thần tử nhưng hiện tại thần tử này khuôn mặt tái nhợt tóc tai bù xù một đôi đồng tử đen kịch tản ra sát khí kinh khủng. Rõ ràng, cái gọi là nghi thức nguyệt thần Hàng Lâm đã hoàn thành. nghi nguyệt thần gọi cái thức Lâm đã coi như là phá hủy nguyệt thần thụ cũng không ngăn cản được đối phương phụ thể thành công nhưng nguyệt tộc và dạ tộc cũng không biết mình đã triệu hồi ra một con quái vật khủng bố như vậy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con quái vật này ngô minh đã biết thứ này không phải là thứ tốt có lẽ tất cả nguyệt tộc và dạ tộc có mặt lúc đó đều đã bị thứ này giết chết và con quái vật này chắc chắn không phải thứ mà hắn ta có thể đối phó coi như là tăng thêm cốt long sợ là cũng không được ngô minh k h o á t tay triệu hồi trở lại cốt long đã rời khỏi hào q u a n kết giới bất kể nói thế nào thì cốt long cũng là chiến lược mạnh nhất hiện nay hắn ta có thể nắm giữ chỉ dựa vào chính mình một người e rằng không thể chống lại dù chỉ trong giây lát khoảnh khắc tiếp theo con quái vật nửa người nửa trùng nhìn thấy ngô minh và lý hạ ở phía sau phát ra một tiếng trích khủng bố lập tức lao lên vây khốn nó y y ở phía trước lập tức nói lúc này cô cũng đang căng thẳng nguyên ô công Minh trận khốn trận cảnh kích hoạt pháp pháp kích, lập vật tức vây và x n quanh thành tầng tầng lớp, lớp nham thạch không một kẻ hở. Ngoài ra, trong không trung tầng công kích con quái vật, nhưng không g quái qua u hóa ra, thạch hở. khí kích khí thể lập lớp lớp loại lại vật, tức một cắt kiếm kiếm đạo kẻ kim đủ để x qua quái Nguyên da của con quái vật.、Nguyên、khí của y Y lúc này cũng bộc phát cô cầm theo thanh đại kiếm bước ra ngay sau đó người đã ở trước mặt con quái vật chỉ riêng tốc độ này đã có thể so sánh với ngô minh thi triển truy phong nhưng truy phong của ngô minh là năng lực thẻ bài đòi hỏi rất nhiều n g u y ê n khí y y này cứ như vậy tùy ý bước đi hiển nhiên so với ngô minh thực lực cao hơn rất nhiều khoảnh khắc tiếp theo thanh kiếm trên tay cô đã chém ra xa lưỡi kiếm xé t o ạ c không khí phát ra từng tiếng triết gào chỉ thấy hàng quang lóe lên một trong những xúc tu của quái vật nửa người nửa côn trùng đã bị chém đứt con quái vật đau đớn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào y y nhưng phản ứng lại cực nhanh gần như ngay lập tức có một xúc tu sắc bén như kiếm chém tới xúc tu lưỡi kiếm dài bảy tám thước nơi nó đi qua đại thụ năm sáu người ôm bị chém đứt như đậu phụ nhưng y y nhanh hơn cô ta nhảy lên không trung linh hoạt tránh né tùy tùng pháp sư nguyên khí cấp năm mà cô ấy đã triệu hồi trước đó đã ngưng tụ một loạt tia sét lớn bằng cánh tay trên cây quyền trượng thoáng cái đánh tới tia sét cực kỳ mạnh mẽ ngay cả sinh vật cấp bốn nếu chạm phải cũng sẽ chết ngay lập tức nhưng khi đánh vào con quái vật chỉ khiến đối thủ ngưng trệ trong giây lát lúc này y y đột ngột nhảy lên dậm chân xuống đám cây xung quanh tiến đến đầu con quái vật như một linh hầu sau đó lấy ra một m ẫ u tạp hung hăng vỗ vào trán con quái vật ngay sau khi m ẫ u tạp chạm vào trán con quái vật lập tức phát ra một sức hút đáng sợ nguyên khí của con quái vật bị hút ra khỏi cơ thể hòa vào m ẫ u tạp con quái vật lập tức lập tức kêu thảm thiết bắt đầu vùng vẫy điên cuồng trên người nó đột nhiên xuất hiện vô số gai nhọn vài cái xúc tu lưỡi kiếm cùng loạn nhảy múa mọi thứ xung quanh đều bị nó phá hủy hiển nhiên nó lâm vào nổi giận bất luận kẻ nào đều không thể tới gần nhưng dù vậy cũng không thể thoát khỏi mẫu tạp trên trán mặt khác Y y nhanh chóng ném ra một vài t h ể để kích hoạt sau đó từng đạo nguyên khí màu sắc khác nhau hòa vào mẫu tạp trên trán của con quái vật lúc này ngô minh cũng nhận ra Y y đang có ý định biến con quái vật đáng sợ này thành một t h ể sinh vật một lúc sau con quái vật định trốn thoát nhưng lúc này trận pháp vây khốn và công kích mà ngô minh đã bố trí trước đó phát huy tác dụng trận pháp công kích tuy rằng vô pháp gây tổn thương với quái vật này nhưng lại là có thể trì hoãn động tác của nó mà nham thạch bích lũy khốn trận đã phải chịu hai lần quái vật va chạm mà không có băng toái lúc này y y nhanh chóng ném ra một số thẻ để tăng tốc độ thu nạp lần va chạm thứ ba toàn bộ nham thạch bích lũy khốn trận hoàn toàn tan vỡ những thẻ bài quý giá đó cũng bị phá hủy và tan tành theo sự sụp đổ của trận pháp trì hoãn trước đó rõ ràng có vai trò to lớn trước khi con quái vật tiến được hai bước đã nghe thấy tiếng yi yi bảo a đánh ra một luồng nguyên khí sau đó con quái vật to lớn hoàn toàn bị hút vào trong thẻ bài thấy vậy yi lập tức bước tới nắm lấy chiếc thẻ tản ra nguyên khí khủng bố đang lơ lửng trên không trong tay rốt cuộc cũng tới tay c h ọ c lấy thẻ một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt của yi mặc dù không tiếp xúc với cô ấy trong một thời gian dài nhưng ngô minh biết nếu như không thật cao hứng cô ta căn bản sẽ không cười ngoài ra ngô minh cũng phát hiện ra rằng y y hóa ra là một chế tạp sư cực kỳ lợi hại không nói cái khác làm cho con quái vật ít nhất có nguyên khí cấp năm thậm chí nguyên khí cấp sáu thành t h ể sinh vật loại sự tình này đừng nói thấy nghe cũng chưa nghe nói qua trong trận chiến vừa rồi ngô minh căn bản không có có bất cứ công dụng gì tác dụng duy nhất chính là bố trí hai trận pháp tất cả những thể trận cần thiết đều do y y đưa ra bất quá ngô minh thật cũng không cảm thấy thế nào trận chiến cấp độ này quả thực không phải hắn ta có thể trộn lẫn sau khi thu được thẻ y y hiển nhiên có tâm trạng rất tốt sau đó quay lại nhìn ngô minh nói đến đây ta cũng muốn cảm ơn ngươi theo kế hoạch ban đầu ta định để nó phụ thể trắng nuốt chửng tất cả các thần tử khác cuối cùng trở thành một hoàn chỉnh thể rồi thu phục nó nhưng không ngờ nó lại lợi hại như vậy cũng may ngươi đã phá hủy nguyệt thần thụ Để đi đã đi thể thể cho có công cho cơ chỉnh, nếu không tất cả chúng không hoàn phụ thành hơn thần không nhập hoàn không hôm toàn ngoài, vào quái nếu kia người vật tử tất ta ra nửa mang nay nó mấy sau ẽ phải chết trong t y của q á i vật. Sau khi nghĩ xong y y dường như đã nghĩ ra điều gì đó nói tiếp chờ một chút chuyện này bản thân liền có vấn đề quái vật này lợi hại như vậy thế nhưng không có người nào nói cho ta thì ra là thế ngay cả ta cũng bị tính kế nếu như ta dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành có lẽ đã bị quái vật kia ăn hết không đúng mục đích thực sự của chúng không phải là tính kế ta mà là để hồi sinh con quái vật này đây chắc chắn không phải là một quái vật cấp sáu bình thường đến tột cùng là vì cái gì y y lẩm bẩm một mình ở đó rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó sắc mặt lập tức đại biến không tốt những người đó không phải là muốn ta phải lập tức trở về lúc này y y đột nhiên rất căng thẳng khác hẳn với vẻ bình tĩnh và kiêu ngạo thường ngày lúc này cô liếc nhìn ngô minh một cái lại nói lần này là ta không nghĩ liên lụy đến ngươi mau rời khỏi nguyệt lâm ta có chuyện phi thường khẩn cấp cần giải quyết nhân tiện cứ giữ lại tạp giới ta đưa vừa rồi bên trong ta đưa cho ngươi một chút tiểu lễ vật mặt khác chúng ta nếu là bằng hữu hãy nghe ta làm tất cả mọi thứ trong khả năng của ngươi để trở nên cường đại hơn nhớ kỹ dưới nguyên khí cấp năm đều là con kiến nói xong bóng dáng lóe lên liền biến mất không thấy t â m hơi ngô minh tuy rằng trong lòng vẫn là nghi hoặc nhưng cũng biết nhất định đã xảy ra đại sự gì đó lại vội vàng mang theo lý hạ lui về phía sau chạy ra khỏi hào quang kết giới vừa mới bọn họ đi ra ngoài một chút phía sau liền vang lên ầm ầm ngô minh nhìn lại lập tức mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống nguyệt lâm sau lưng thế nhưng lại hư không tiêu thất không thấy những gì còn lại chỉ là một hố to lớn không thể tưởng tượng được giống như một thung lũng hình thành tự nhiên đằng băng cùng tam béo bọn họ đã chạy thoát trước đó cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người thậm chí không nói được lời nào rời khỏi đây trước ngô minh nhìn nguyệt lâm biến mất im lặng hồi lâu hắn ta là người đầu tiên rời đi những người khác cũng vội vàng đi theo sau trên đường đi ngô minh không nói một lời bởi vì hắn ta đang phân tích toàn bộ quá trình những lời vừa rồi của y y dường như đang xe chỉ luồng kim khiến cho ngô minh rất nhiều dẫn dắt ít nhất trong lòng ngô minh cũng đã suy đoán đại khái suy đoán này cùng chân tướng không sai biệt mấy đầu tiên sự xuất hiện của cả nguyệt lâm khẳng định cùng y y có quan hệ cô ấy chắc chắn không phải người thường thậm chí có lẽ không phải là nhân loại cô ấy nói rằng cô ấy là nhất hào có nghĩa là cô ấy là trưởng k h ố n g giả chân chính của hát ngục thành ngô minh dường như không nghi ngờ gì y y là hát sử số một trong số hai mươi hát sử ở hát ngục thành ngô minh đã nhìn thấy chân diện mục của đám hát sử hiển nhiên bọn họ không cùng chủng tộc với y y, trong mắt y y, dường như đám hát sử kia chỉ là quân cờ nguyệt lâm xuất hiện ở đây có lẽ là có một mục đích đó là từ từ tìm ra mười thần tử thỏa mãn điều kiện mục đích là để cho thứ trong bú thịt trong nguyệt thần thụ phụ thể đi ra chỉ là ngô minh vẫn không biết thứ đó là gì nghĩ đến đối phương đã từng dùng ý thức công kích mình và nữ nhân khủng bố mà hắn ta nhìn thấy trong ý thức có thể là bản thể của đối phương nếu nữ nhân trong ý thức thực sự xuất hiện đúng như lời y Y nói tất cả mọi người bao gồm cả cô ta đều sẽ phải chết bởi vì ngô minh ước tính nữ nhân đó ít nhất cũng là tồn tại nguyên khí cấp chín h loại cấp bậc này quái vật phất tay một cái là có thể đem mình kể cả cốt l o n g cùng lúc diệt sạch mục đích của y Y là làm cho thứ trong bú thịt xuất hiện sau đó thu phục đối phương không khó để nói ngay cả nguyệt tộc và dạ tộc cũng bị cô ta coi là con tốt thí nhưng cuối cùng dường như Y.Y. cũng có khả năng bị người nào đó lợi dụng làm con cờ cho nên cô không biết đối thủ mà mình sắp đối phó cường đại đến mức nào có thể nói nếu như không có mình xuất hiện làm rối loạn cả kế hoạch nguyệt tộc và dạ tộc hiến tế thần tử nhất định là quái vật kia sẽ thành h o à n chỉnh thể đến lúc đó đừng nói đến nguyệt lâm ngay cả thế giới loài người bên ngoài cũng sẽ bị con quái vật đó hủy diệt cuối cùng Y.Y. dường như đã tìm ra mấu chốt của vấn đề nên vội vàng rời đi thậm chí còn mang đi toàn bộ nguyệt lâm nghĩ đến đây ngô minh cảm thấy y y nói không sai muốn sống sót trong tân thế giới bí ẩn này thì phải nâng cao thực lực của mình chỉ là y y nói rằng dưới nguyên khí cấp năm đều là con kiến ngô minh nghĩ đến liền cười bất đắc dĩ hiện tại hắn ta chỉ là nguyên khí cấp ba muốn tăng lên tới nguyên khí cấp năm còn không biết đến ngày tháng năm nào nhưng dù thế nào thì chuyện này cũng đã đến hồi kết còn cùng y y bằng hữu này lúc nào mới có thể gặp lại ngô minh cũng không biết hắn ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon t rời khỏi nguyệt lâm đến bên ngoài giống như du hành giữa hai thế giới khác nhau đâu đâu cũng có phế tích của con người mặc dù cũng có những loài thực vật có nguyên khí nhưng so với nguyệt lâm thì nó chỉ có thể được miêu tả như một chậu hoa chẳng bao lâu cả nhóm tìm thấy một thị trấn của quận đổ nát vì trời đã gần tối nên họ dự định sẽ nghỉ ngơi ở đây những con quái vật cố thủ ở đây tối đa chỉ bất quá nguyên khí cấp hai rất dễ dàng đã bị mấy người đánh chết suốt đường đi lý hạ cẩn thận chiếu cố ngô minh nàng cũng không hỏi thêm câu nào nữa dường như lần này nàng đã trưởng thành rất nhiều buổi tối ngô minh đưa thẻ nâng cấp cấp ba cho nàng đồng thời cũng đưa cho đ ằ n g băng tam béo khoan ca và những người khác mỗi người một thẻ nâng cấp cấp hai hiện tại bọn họ đều là người của chính mình cho nên ngô minh đương nhiên sẽ không keo kiệt đêm nay ngô minh ngủ rất sâu ngày hôm sau ngô minh tỉnh lại liền cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn giống như đ ằ n g băng tam béo khoan ca họ đã bị mắc kẹt trong nguyệt lâm kể từ sau thảm họa hôm nay đi ra đi đến chỗ nào cũng đều cảm thấy mới mẻ bọn họ hôm nay đã tăng lên tới trình độ thức tỉnh giả cấp hai thực lực tăng lên một cấp bậc mà lý hạ tối hôm qua càng là đột phá đến nguyên khí cấp ba đạt được thực lực càng thêm cường đại chỉ là ngô minh ước tính hiện tại đã có rất nhiều thức tỉnh giả cấp ba rồi dù sao bọn họ lúc ly khai lâu đài á kỳ đã qua hơn hai tháng trong những trường hợp bình thường thẻ nâng cấp rơi xuống mỗi tháng một lần nhất định sẽ sinh ra không ít cường giả cấp ba ngô minh và lý hạ đã bàn bạc và dự định trở về lâu đài á kỳ trước dù sao thì lần này họ đã đi quá lâu chỉ có điều tại đây cách lâu đài á kỳ hơn hai trăm km hơn nữa cốt long cũng không chở được nhiều người như vậy cho nên họ vẫn phải tìm một phương tiện di chuyển chuyện này giao cho chúng ta tam béo và khỉ gầy lúc này s u n g phong hai người rất quen thuộc với ô tô chẳng chốc được chiếc có của được cuối cùng có chiếc họ nhỏ thể thị thay thế phận, thể khởi hướng bọn trong đống nát trấn quận, xăng, động mấy tìm một tìm một một một số buýt bộ đã đổ đó đài ít lái lại lái xe xe xe sau lâu、đài、Á Kỳ. về trên đường đi ngô minh lấy tạp giới mà y y đưa cho anh và kiểm tra nó cẩn thận lúc đó y y nói có để lại một món quà nhỏ bên trong ngô minh muốn xem nó là gì chất lượng của tạp giới này cực kỳ bình thường chức năng duy nhất của nó là lưu trữ một số lượng lớn thẻ trong đó có khá nhiều t h ẻ trận ban đầu có hơn một trăm thẻ nhưng trước đó đã bố trí hai trận pháp nên đã sử dụng hơn hai mươi thẻ bây giờ chỉ còn lại chưa đầy chín mươi thẻ ngoài ra ngô minh cũng nhìn thấy một thẻ không phải là thẻ trận nguyên khí khẽ động sau một khắc tấm thẻ này đã nằm trong tay ngô minh khi ngô minh nhìn thấy thẻ bài này là gì tinh thần của hắn ta đã khẽ động hóa ra đó là một thẻ bài dịch chuyển tức thời có thể dịch chuyển đến nguyên khí bí cảnh mặc dù sẽ mất hàng trăm thẻ nguyên khí chỉ để kích hoạt nó nhưng ngô minh biết mất nhiều hơn nữa cũng đáng giá bởi vì nếu muốn nâng cấp từ cấp độ nguyên khí thứ ba lên cấp độ thứ tư phải bước vào nguyên khí bí cảnh để lĩnh ngộ với tấm thẻ này có thể nói hắn ta trực tiếp có được cơ hội thăng cấp nguyên khí cấp bốn ngô minh tự nhiên là hưng phấn chỉ là hiện tại ngô minh sẽ không dùng tới ít nhất phải về lâu đài trước giải quyết một số chuyện vặt v ả n h chiếc xe nhanh chóng lái lên đường cao tốc sau khi xác định được phương hướng xong nhanh chóng lái về hướng lâu đài á kỳ dọc theo đường đi những cô gái được lý hạ giải cứu đang trò chuyện không ngừng đối với họ mà nói thoát ra khỏi nguyệt lâm thực sự là một điều may mắn có hai tinh linh là an ni và chúc không lo gặp phải sinh vật hoang dã trên đường đi nếu có cũng sẽ giết chúng ngay khi có thể vì vậy sau nửa ngày chiếc xe buýt nhỏ này đã sắp đến lâu đài á kỳ nhưng đúng lúc này chiếc xe buýt đột một phanh gấp rồi dừng lại tam béo sao lại dừng lại kỹ g ầ y đang ngủ gật bên ghế lái phụ cú phanh gấp khiến hắn dính chặt vào kính xe chỉ khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước xe lại nói không ra lời phía trước xe ba trăm mét thật ra có một cái trại hình dáng thô kệch bên ngoài có hàng rào đơn sơ bằng gỗ dày và bén nhọn trên hai tháp canh bằng gỗ cao mười mét có bốn năm tên thú nhân tráng kiện cầm cung tiễn trong trại này cũng có hàng trăm chiến binh thú nhân mạnh mẽ mà ở đây chỉ cách lâu đài á kỳ chỉ có vài km ngô minh nhíu mày xuống xe cứ nhiên có thể thấy được lũ thú nhân này là những kẻ đã bao vây lâu đài á kỳ trước đây không ngờ rằng xuất tu của chúng lại kéo dài đến đây lúc này một đội mười con lan kỵ nhanh chóng chạy tới những con lan thú này dùng làm tọa kỵ hình thể to lớn chúng chạy nhanh sức chiến đấu cũng không tồi một đội như vậy đủ để đối phó với số lượng chiến binh nhân loại gấp mười lần chúng nhìn thấy chiếc xe buýt nhỏ một con thú nhân cưỡi trên một con sói gầm lên một tiếng sau đó mười lang kỵ xông tới bao vây chiếc xe buýt nhỏ chở đám người ngô minh đây chắc là gián điệp của con người từ lâu đài giết hết bọn chúng lang kỵ thú binh dẫn đầu cầm rìu chiến hét lên một tiếng những con thú nhân còn lại lập tức huy động vũ khí trong tay giết tới ngô minh không hề động nhưng hắn ta nói với đằng băng và những người khác trong xe mạnh nhất của đám thú binh này chỉ là nguyên khí cấp ba các ngươi xuống luyện tay một chút đi nhưng hãy cẩn thận những thú binh này lợi hại hơn nhiều so với những sinh vật hoang dã gặp phải trên đường ngô minh quá lười để đối phó với đám lang kỵ thú binh này nhưng tam béo và những người khác lại rất hào hứng từng người một nhảy xuống chiến đấu với những lang kỵ thú binh đang lao lên lý hạ cũng nhanh chóng lăn ra cửa kính ô tô đứng trên nóc xe với cung tiễn trên tay chỉ cần ai gặp nguy hiểm nàng sẽ lập tức bắn cung tiễn để giải vây bây giờ nàng đã là nguyên khí cấp ba tài nghệ cung tiễn cùng uy lực so trước kia còn cường đại hơn ngô minh đứng sang một bên quan sát kỳ thật ngay từ đầu ngô minh đã cảm thấy có gì đó không ổn không phải bởi vì những thú binh này mà là bởi vì hắn ta không cảm giác được nguyên khí nhị nha và thiết cường khi rời khỏi lâu đài á kỳ hơn hai tháng trước ngô minh cố ý để lại nhị nha và thiết cường nhưng loại cảm ứng nguyên khí này sau một khoảng cách nhất định sẽ bị gián đoạn chỉ cần hắn ta quay lại một khoảng cách nhất định sẽ có cảm ứng nhưng ngô minh bây giờ không thể cảm nhận được ngô minh biết rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra vốn dĩ ngô minh định quay về lâu đài để xem xét nhưng anh phải thủ hộ chiếc xe này nhất là khi gặp phải trại tiền đồn của lũ thú nhân trên đường đi anh càng phải cẩn thận hơn mặc dù hàng trăm con thú nhân cũng không nhiều lắm nhưng nếu như đồng thời x u ấ t động thì sức chiến đấu cũng là cực kỳ khủng bố chẳng bao lâu với sự hỗ trợ của lý hạ đằng băng tam béo đỗ mai và những người khác đã giết gần hết lan kỵ thú binh một thú binh thấy tình thế không ổn lập tức kích hoạt một thẻ toát ra một vệt sáng khói báo động tốc hành phía chân trời hàng trăm thú binh lao ra khỏi trại thú nhân phía xa bao gồm một số lượng lớn sủng vật thậm chí có vài chiến lan khổng lồ được thú nhân tế tự triệu hồi nhưng không có nguyên khí cấp bốn cùng thời khắc đó lâu đài á kỳ trong sảnh chính của thành chủ một số nhân vật quan trọng đã đi theo ngô minh đến lâu đài á kỳ cũng có mặt bao gồm duẩn vân phi thẩm giai nghi và lôi tiên sinh nhưng độc nhãn lão ngũ lưu bân và lỗ đại sư thì không có ở đó không những thế ở đây còn xuất hiện thêm một số gương mặt xa lạ người ngồi ở ghế chính là một người đàn ông trạc ba mươi môi mỏng t râu mép ánh mắt âm lãnh người lính canh có nhiệm vụ canh gác tháp canh lúc này vào báo cáo có một cuộc chuyển quân quy mô lớn đột ngột trong trại thú nhân cách đó vài km đến lâu đài của chúng ta sao người đàn ông ngồi ở ghế chính lười b i ế n nói vẻ mặt kiêu ngạo không có vẻ như có vài người tị nạn đi ngang qua và thu hút sự chú ý của lũ thú nhân người lính gác thành thật nói vậy ngươi không cần căng thẳng trở về cương vị của ngươi đi người lên tiếng trước không có hỏi ý kiến của người khác trực tiếp quyết định quyền thành chủ vấn đề này có vẻ không thích hợp sao bất kể như thế nào chính đồng loại chúng ta đang gặp nguy hiểm ít nhất chúng ta phải tìm ra người đó là ai duẩn vân phi lúc này mới đứng dậy nói Râu mép lập t ứ cho dù bây giờ ta vẫn đang giữ vai trò là quyền thành chủ làm ra bất kỳ quyết định gì cũng không cần ngươi tới khoa tay múa chân dưỡng vân phi tức giận đến mức sắp sửa nổ tung nhưng lại bị thẩm giai nghi ngồi ở đối diện kéo lôi tiên sinh cũng lắc đầu với duẩn vân phi ra hiệu hắn ta không nên vọng động hừ nếu không phải xem ở mấy người các ngươi có chút công lao đã đuổi các ngươi đi giống như đ ộ c nhãn long thứ gì truyền lệnh của ta không có sự đồng ý của ta không ai được phép rời lâu đài nửa bước chức trách của chúng ta chính là kiềm chế những con thú nhân đó nhưng không có nghĩa là ngươi có thể chủ động khiêu khích tên thành chủ họ chu nói xong liền nói đương nhiên nếu như có ai đang ngồi ở đây không hài lòng mệnh lệnh cùng phương thức làm việc của ta có thể nói ra ta có thể để cho các ngươi ly khai khỏi lâu đài không phải lưu bân đã bất tuân lệnh điều khiển và bỏ đi sao để ta nói cho các ngươi nghe đừng nói là người họ ngô không trở về ngay cả khi hắn trở về cũng là chu huy ta một tay phát triển lâu đài á kỳ ủy ban quản lý sẽ không đồng ý giao nó lại cho hắn về sau ai còn dám nhắc tới họ ngô này chu mổ là người cái thứ nhất không buông tha hắn thối lắm họ chu mày tính là thứ gì đây là ngô ca không ở đây nếu như ngô ca có ở đây đã một đao chém tên khốn kiếp này rồi d ư ỡ n g vân phi không chịu nổi nữa đập bàn chửi bới chỉ là hắn vừa đứng dậy không ít người chung quanh chu thành chủ cũng đứng lên trừng mắt nhìn nhau hiển nhiên là từ phía chu huy d ư ỡ n g vân phi đừng quên thân phận của mình dám nói chuyện với thành chủ chu như thế này ta xem ngươi là muốn ngồi s ổ n ngục giam một người nhảy dựng lên lớn tiếng nói cảnh vệ bắt d ư ỡ n g vân phi bất kính với thành chủ quả thực phản rồi một người khác cũng chỉ vào mũi d ư ỡ n g vân phi mắng vào lúc này mười mấy cảnh vệ trang bị súng và kiếm từ bên ngoài xông vào họ bao vây d ư ỡ n g vân phi thẩm giai nghi cũng đứng dậy và nói các ngươi làm cái gì vân phi hắn nói không sai hiện tại ban quản lý vẫn chưa thu hồi danh tính của anh ngô các ngươi làm như thế cũng là không đem mệnh lệnh ủy ban quản lý để vào mắt lôi tiên sinh giờ phút này cũng đứng dậy nói lâu đài á kỳ này công hội thức tỉnh giả chúng ta sẽ không ở lại đây không đợi càng tốt các ngươi hiện tại liền có thể đi thành thật nói cho các ngươi ta đã sớm xem mấy người các ngươi không vừa mắt các ngươi đều là người của gã họ ngô đi thì tốt hơn nhưng mà duẩn vân phi không thể đi hắn dám nhục m à ta cảnh vệ trói hắn lại chu huy nói xong vài tên cảnh vệ bước lên về phía trước duỗi tay chụp vào cánh tay đoạn vân phi dũng vân phi phản ứng cũng rất nhanh hắn trực tiếp duỗi tay nắm lấy chế trụ hai cảnh vệ sau đó hai tay rót lực vừa kéo vừa thả hai gã cảnh vệ liền thình thịch một tiếng bị ném xuống mặt đất hai cảnh vệ này chỉ là thức tỉnh giả cấp một cũng không phải là đối thủ của thức tỉnh giả cấp hai dũng vân phi nhưng đúng lúc này một người phía sau chu huy hét lên làm càng sau đó đột nhiên nhảy ra năm ngón tay móc ra c h ọ c vào dũng vân phi nhanh như chớp người sau duỗi tay chặn lại nhưng là vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi thức tỉnh giả cấp ba ngay sau đó dũng vân phi đột nhiên cảm thấy trước mắt n h o á n lên bị đấm vào ngực cả người ngã xuống cách đó bảy tám thước sau khi tiếp đất liền phun ra một nguồn máu sau đó bị nhiều cảnh vệ giữ lại thức tỉnh cấp hai đơn thuần không cần thẻ cũng có thể bắt được ngươi thức tỉnh giả cấp ba cười lạnh một tiếng sau đó đứng lại phía sau chu huy hắn và một hộ vệ khác được thành viên trong ủy ban quản lý cử đi hỗ trợ chu huy đều là thức tỉnh giả cấp ba tuy rằng đã có khá nhiều thức tỉnh giả cấp ba nhưng bọn họ đều tồn tại đứng trên tất cả thức tỉnh giả thẩm giai nghi và lôi tiên sinh tự nhiên trông khó coi nhưng bây giờ họ không thể giúp đỡ kéo dũng vân phi này xuống nhốt lại sau này còn ai dám bất kính với ta đây là kết cục chu huy lạnh lùng nói lúc này bên ngoài có một người bước vào người chưa đến thì một giọng nói tức giận đã truyền vào ngô đại ca nhìn người tới thẩm giai nghi lôi tiên sinh cùng dũng vân phi đều là vẻ mặt không dám tin sau đó chính là vẻ mặt cuồng hỷ hiển nhiên giờ phút này đi tới chính là ngô minh nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha chu huy nhìn ngô minh đang sải bước từ ngoài vào khuôn mặt của hắn trở nên lạnh lùng đánh giá từ phản ứng của thẩm giai nghi lôi tiên sinh dũng vân phi và những người khác vừa rồi người này hóa ra là ngô minh người đã từng mất tích hơn hai tháng chỉ là đối phương tại sao ở trong lúc mấu chốt lại trở về bây giờ toàn bộ lâu đài á kỳ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn không có lệnh của hắn làm sao người này lại vào được nhưng lúc này chu huy cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều hắn biết ngô minh tuy rằng lợi hại nhưng hắn còn có hai vị cao thủ cũng đã đạt tới thức tỉnh giả cấp ba còn có rất nhiều người của hắn trong lâu đài vì vậy thực sự xung đột thì chu huy cũng không sợ nghĩ đến đây chu huy cười lạnh một tiếng nhưng lại bình tĩnh không ít cũng không đứng dậy mà là cứ như vậy nhìn xem ngô minh sau đó cười nói ngươi là ngô minh về là tốt đã trở lại nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt người tới đi tìm phòng cho ngô huynh đệ ngô huynh đệ ngươi trước tiên có thể đi xuống chúng ta còn có một cuộc họp nói chuyện y như rằng đã trở thành chủ nhân của lâu đài ngô minh thấy duẩn vân phi vẫn bị hai tên cảnh vệ cường giả áp sát thì sắc mặt lạnh lùng bàn tay lật ra trong tay xuất hiện hai thanh phi đao sau đó vung cổ tay ra liền thấy hai luồng hàng quang lóe lên sau đó hai tiếng h é t thảm vang lên cánh tay của hai tên cảnh vệ đang đè dũng vân phi bị phi đao xuyên thủng bây giờ ngô minh đã có nắm giữ hỏa nguyên cường độ nguyên khí so với thức tỉnh giả bình thường cường đại hơn đâu chỉ mấy lần thậm chí uy lực của phi đao còn có thể sánh ngang với một viên đạn phi đao không chỉ xuyên qua cánh tay của hai tên cảnh vệ còn phá hủy hoàn toàn cánh tay của họ sau này coi như là phế đi ngô minh ngươi dám ở chỗ này dương oai chứng kiến ngô minh trực tiếp phế đi hai cảnh vệ chu huy tức giận đập bàn đứng lên chu huy nói xong vung tay hai người thức tỉnh giả cấp ba phía sau liền nhảy ra tấn công ngô minh ngô sư huynh cẩn thận một chút hai người này là thức tỉnh cấp ba thực lực rất mạnh d ư ỡ n g vân phi lập tức nhắc nhở hắn đương nhiên biết ngô minh cũng là thức tỉnh cấp ba nhưng trong trận đấu một chọi hai ngô minh không chiếm ưu thế chỉ là những gì diễn ra tiếp theo khiến tất cả mọi người trong hội trường đều trợn mắt há mồm ngô minh cánh tay khẽ động vương lòng bàn tay ra nhanh như chấp kẹp của thức tỉnh giả cấp ba trước mặt sau đó đá văn thức tỉnh giả cấp ba kia ra xa hơn mười mét nặng nề đập vào tường mà bật ra đã không thể đứng lên nổi thức tỉnh giả cấp ba đang bị ngô minh chế trụ trong vô cùng kinh hãi dĩ nhiên là không tránh thoát ngón tay của ngô minh như móc sắt dù cố bẻ nó ra nhưng hắn không thể lay chuyển được chút nào thức tỉnh giả cấp ba này cũng không phải ngu ngốc liền biết thực lực của mình so với người trước mặt kém quá xa quỳ xuống n g ô minh hừ lạnh một tiếng buông lỏng tay ra nguyên khí trong cơ thể ầm ầm thoáng một phát toàn bộ phóng xuất ra đè lên thân thể thức tỉnh giả cấp ba người sau kinh hãi dĩ nhiên là chân mềm nhũng mà quỳ trên mặt đất bây giờ trong sư thành mặc dù có khá nhiều thức tỉnh giả cấp ba nhưng số lượng vẫn còn ít và ngày nay thức tỉnh giả cấp ba là những tồn tại cường đại nhất tất cả đều có địa vị cao mỗi người đều đủ để ngang hàng với đội trưởng của các đội lớn thậm chí còn cuồng ngạo hơn và bây giờ một thức tỉnh giả cấp ba bị ngô minh làm cho hoảng sợ đến mức quỳ trên mặt đất điều này còn chấn động hơn là dùng đ a o giết người trên thực tế cũng không trách thức tỉnh giả cấp ba này ở trong nguyệt lâm ngô minh đã trải qua vô số lần chiến đấu sau khi lĩnh ngộ tầng thứ năm hỏa nguyên nguyên khí hiện tại của hắn ta tương đương với cao thủ nguyên khí cấp bốn mà ngô minh đột nhiên bộc phát ra loại nguyên khí này thức tỉnh giả cấp ba không bao giờ có thể chống lại được giống như đối mặt với giả thú hung dữ vậy loại sợ hãi đó xuất phát từ đáy lòng sẽ luôn khắc ghi trong lòng thức tỉnh giả cấp ba này về sau đừng nói nhìn thấy ngô minh thậm chí nghe thanh âm ngô minh hắn cũng sẽ vô cùng sợ hãi ngô minh vẫy tay một cái đã chế phục hai thức tỉnh giả cấp ba đây cũng là ngô minh có chỗ nương tay nếu không vừa rồi liền trực tiếp giết người vân phi huynh lôi tiên sinh thẩm gia nghi cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì lão ngũ lưu bân cùng lỗ đại sư đâu ngô minh giờ phút này một bụng nghi hoặc ngay bên ngoài hắn ta đã triệu hồi cốt long giết hơn một nửa số thú nhân xung quanh số còn lại cũng đầu hàng dưới uy thế khủng khiếp từ nguyên khí của cốt long cấp bốn lý hạ đằng băng các nàng chính là ở bên ngoài thu thập những tù binh thú nhân này về sau hội sung vào lâu đài đảm nhiệm làm lao động sau đó ngô minh là người đầu tiên bước vào lâu đài á kỳ ngô minh dùng thủ đoạn muốn vô thanh vô tức tiến vào có thể nói ai cũng ngăn không được khi anh bước đến sảnh chính của lâu đài thì tình cờ gặp phải cảnh tượng của duẩn vân phi bị bắt nên ngô minh trực tiếp xuất i h ệ n Xoay chuyển tình thế n g ô Minh n g ư ờ i đã trở về trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi lôi tiên sinh lúc này cũng tiến lên phía trước có thể thấy được ông ta cũng rất cao hứng thì Giai Nghi và Dũng từng Vân Phi từng chút từng chút giảng thuộc giảng lại những gì đã xảy ra sau khi ngô minh rời đi. Thì ra đi. khi、ngô、Minh Thì sau Ngô và lý hạ rời đi tìm t h ể bảo hộ lâu đài bắt đầu phát triển theo phương hướng phát triển do độc nhãn lão ngũ đặt ra có thể nói là thịnh vượng thêm vào đó là công hội thức tỉnh giả còn lập chi nhánh trong lâu đài ban bố không ít nhiệm vụ thu hút nhiều thức tỉnh giả từ sư thành đến phát triển vung tay kiếm vàng chỉ hơn nửa tháng sau bởi vì cả ngô minh và lý hạ đều không trở lại Cũng khi đó ngũ ca nói trước chịu đựng chờ ngươi trở về nhưng ngươi chưa từng trở lại cho nên dũng khí của chu huy càng lúc càng lớn đem rất nhiều quyền lực theo trong tay chúng ta cướp đi toàn bộ đổi thành người của hắn thẩm giai nghi lúc này nói ra d ư ỡ n g vân phi ở một bên nhìn vẫn đang phẫn nộ cô biết d ư ỡ n g vân phi vẫn còn tức giận nên nói tiếp lưu bân là người đầu tiên không quen nhìn muốn cùng chu huy xảy ra mâu thuẫn nhưng ngũ ca khuyên can dù sao luận về thực lực sau lưng chu huy có một ủy viên ủng hộ bên người còn có thức tỉnh giả cấp ba bọn họ mạnh hơn chúng ta l i ề u mạng không có bất kỳ phần thắng cho nên ngũ ca để cho lưu bân trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn dù sao mắt không thấy tâm không phiền phía sau để ta nói đi về sau chu huy được một tấc lại muốn tiến một thước đặc biệt nhằm vào lão ngũ lão ngũ về sau không có cách nào khác chỉ có thể tự mình ly khai còn có lỗ đại sư đã trở lại sư thành cùng với thiết tượng và nhị nha nói rằng ông ấy sẽ đợi ngươi quay lại và ông ấy để một vài người chúng ta lưu lại nói là thế nào ngô huynh ngươi cũng sẽ trở về trong lâu đài không thể không có người một nhà dưỡng vân phi sắc mặt âm trầm nói ngô minh nghe đến đó đã minh bạch trước k h i mình ở sư thành vì muốn lôi kéo mình hơn nữa do mình yêu cầu cho nên mới đem lâu đài á kỳ giao cho mình nhưng mình đã đi vắng quá lâu cho nên ủy ban quản lý liền qua sông đoạn cầu điều này thực sự không có gì trong tân thế giới này nơi lợi ích được đặt lên hàng đầu đó là một điều bình thường đ ộ c nhãn lão ngủ rất thông minh ông ta để cho lưu bân bốc đồng nhất t rời đi trước chỉ để không gây ra những xung đột không đáng có chính ông ta khẳng định cũng là không muốn ở lại dù sao mục tiêu của ông ta rất lớn hơn nữa ngô minh hiểu rõ độc nhãn lão ngũ ông ta nhất định sẽ âm thầm phát triển thế lực chờ mình trở về về phần lỗ đại sư nhất định là không quen nhìn bọn người chu huy ở tại tại đây diễu võ dương oai cho nên là ly khai mắt không thấy tâm không phiền ngô minh không phải người để người khác ức hiếp ủy ban quản lý làm chuyện này hay là tầng lực đông không có ngăn cản phải biết rằng bên ngoài lão ta vẫn đứng về phía mình tuy nhiên ngô minh nhanh chóng nhận ra rằng ngay cả tầng lực đông cũng cho rằng mình còn sống mới có giá trị nếu như mình chết rồi như vậy chính là không đáng một đồng đã như vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí ngô minh ánh mắt trở nên lạnh lẽo chuyện này nhất định phải đi đòi một lời giải thích trước đây ngô minh còn dám cùng thành viên ủy ban quản lý gọi nhịp thực lực bây giờ tăng nhiều càng không sợ hãi giờ phút này chu huy một bên cũng biết ngô minh này so với truyền thuyết còn không dễ chọc còn tưởng rằng hắn có hai vị thức tỉnh giả cấp ba do phùng ủy viên phái tới ở bên cạnh liền có thể ở chỗ này hoành hành vô kỵ ngay cả khi ngô minh quay lại cũng có thể dễ dàng đối phó không ngờ hai thức tỉnh giả cấp ba cường đại này lại đối mặt với ngô minh ngay cả một chiêu đều không thể ra tay chu huy cũng là cao thủ bác diện linh lung hắn liền biết hiện tại không thể dùng sức mạnh nếu chọc giận đối phương hắn cũng sẽ chịu thiệt nghe thấy dũng vân phi đám người của trách chuyện của mình tuy rằng trong lòng hận ý nhưng cũng không có nói nhiều chờ xem chỉ cần phùng ủy viên phát hiện sẽ khiến các người xui xẻo ngay lập tức chu huy trong lòng oán hận thầm nghĩ lúc này ngô minh quay đầu nhìn chu huy người sau lập tức t rùng mình bản thân chu huy cũng là thức tỉnh giả cấp hai vì tài quản lý mạnh nên được phùng ủy viên của ủy ban quản lý phái đến đây để tiếp quản lâu đài tuy nhiên thực lực chiến đấu của hắn chắc chắn không hề yếu nhưng vào lúc này dưới ánh nhìn soi mói của ngô minh chu huy thực sự cảm thấy như thể mình đang đối mặt với một con giả thú vô cùng hung mãnh thậm chí còn không dám nhúc nhích cảm giác đó vô cùng chân thực nhất thời vẻ bình tĩnh trên mặt chu huy biến mất chỉ còn lại vẻ lo lắng một ít mồ hôi lạnh chảy xuống cổ thấm vào quần áo mà không hề hay biết ngay khi chu huy cảm thấy mình sắp suy sụp ngô minh ở đối diện nói ai phái ngươi tới thanh âm bình đạm nhưng trong giọng toát ra một luồng khí không thể đánh lừa được n g ô minh đã trải qua nhiều lần sinh tử kể từ khi thảm họa xảy ra đơn giản một câu câu hỏi nếu như không có định lực tương đương tuyệt đối không dám ở dưới loại áp lực này hồ ngôn loạn ngữ chu huy cổ đã ướt đẫm đại nhân vật hắn cũng thấy nhiều ngay cả khi đối mặt với các thành viên cấp cao trong ủy ban quản lý hắn cũng chưa bao giờ căng thẳng như vậy nhất thời hắn vô thức cúi đầu vội vàng nói là phùng ủy viên n g ô minh ngẫm nghĩ rốt cuộc nhớ tới lão phùng ủy viên là một tên mập cười rộ lên rất âm hiểm lúc trước ngô minh nhìn ra đối phương tựa hồ đối với mình có thành kiến không nghĩ tới thật sự chính là như thế bất kể là cái gì chó má ủy viên chỉ cần là chọc mình ngô minh liền chuẩn bị cầm đối phương khai đao ban quản lý chỉ định ngươi làm mệnh lệnh gì nói cho ta nghe một chút ngô minh suy tư một chút rồi nói tiếp trong quá trình này chu huy đứng thẳng người không dám đi không dám ngồi thậm chí không dám cử động so với ai khác đều trung thực và những người có liên quan đến hắn đều im lặng không dám phóng b ụ t cái rắm bởi vì ngô thành chủ ngài tung tích không rõ nên ủy ban quản lý tạm thời chỉ định ta quản lý lâu đài á kỳ bất quá bây giờ không cần ngài đã đã trở về ta cũng có thể trở lại sư thành báo cáo kết quả chu huy cười theo thấp thỏm nói ra càng đối mặt với ngô minh hắn càng cảm thấy sợ hãi và căng thẳng thật ra chu huy cũng không cần ăn nói khép nép như vậy nhưng hắn thật sự rất sợ sợ nếu đối phương khó chịu thoáng một phát đem mình chụp chết hiện tại hắn chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt chỉ cần trở lại sư thành đương nhiên sẽ có sự ủng hộ của phùng ủy viên chỉ là ngô minh không cho hắn đi hắn cũng không dám đi để ngươi quản lý lâu đài á kỳ sau đó ngươi quản như thế nào tự tiện bắt bộ hạ của ta còn lũ dị tộc thú nhân đã xây tiền đồn trước lâu đài ngươi đều không quan tâm ta ngược lại thật ra muốn hỏi phùng béo một chút đã dạy dỗ ngươi như thế nào c ố t rồi ngươi ngày mai cùng ta cùng trở lại sư thành người tới đem thằng này dẫn đi ngô minh ra lệnh lập tức mấy tên cảnh vệ đi theo tiến lên đem chu huy cưỡng ép dẫn xuống sau đó ngô minh đối với thuộc hạ của chu huy lạnh lùng nói các ngươi cũng ở đây tạm thời quản lý lâu đài phải không bây giờ ngô minh ta đã về các ngươi cứ đi đâu hóng mát đừng để ta nhìn thấy cúc nói xong đám người chu huy nhất thời như được đại xá từng người một đứng dậy rời khỏi đại điện ngay cả cảnh vệ trung thành với bọn họ cũng nhanh chóng rời đi dũng vân phi thẩm giai nghi và lôi tiên sinh đã choáng váng khi nhìn thấy màn này và họ càng khâm phục thủ đoạn của ngô minh hơn có thể nói ngay khi ngô minh trở lại đã lập tức lật ngược tình thế bởi vì hắn ta đã ở đó tự hồ có thể ổn định lòng người tự nhiên thực lực của ngô minh vượt qua các thức tỉnh giả thông thường quá nhiều thực lực có thể chấn nhiếp rất nhiều người nếu như không phải ngô minh đầu tiên là phế đi hai tay cảnh vệ thoáng một phát đánh bại hai gã thức tỉnh giả cấp ba càng làm cho một người trong đó quỳ xuống tin tưởng muốn thu lại quyền sở hữu lâu đài á kỳ thật đúng là một việc khó ngay sau đó tin tức về sự trở lại của ngô minh đã lan truyền khắp lâu đài á kỳ ngoài ra còn có một sự tình càng khiến người ta rung động một tiền đồn của thú nhân cách lâu đài vài k m cũng bị ngô minh tiêu diệt hơn một trăm thú nhân trực tiếp bị giết một trăm thú nhân còn lại trở thành tù nhân của lâu đài á kỳ những người trong lâu đài lúc này đang vây quanh bức tường thành nhìn những thú nhân bị x i ề n xích giam cầm chán nản và thất vọng tiến vào lâu đài trong lòng rung động càng thêm tột độ những người vốn tưởng rằng chu huy có thể xoay chuyển nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng hoàn toàn chết lặng những thủ vệ khác trong lâu đài đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn mà ngô minh giết lũ thú nhân lúc đó họ mơ hồ nhìn thấy thân hình khổng lồ của cốt long tự nhiên nó trở thành chủ đề nóng nhất trong toàn bộ lâu đài một vài tiếng sau thế lực của nguyên bản của chu huy đã bị ngô minh nhổ sạch hoàn toàn thanh trừng ngô minh không giết ai trừ phi gặp phải loại kháng cự ngoan cố cũng may dũng vân phi và độc nhãn lão ngũ bọn họ có khá nhiều thuộc hạ cũ có thể nói bọn họ không gặp khó khăn gì khi tiếp quản tòa thành lúc này đại sảnh của lâu đài đã được sắp xếp lại chỉ là lúc này tất cả thuộc hạ cũ của ngô minh đều đã yên vị bao gồm cả đằng băng đỗ mai cùng tam béo bọn họ lần này trở lại cùng ngô minh và lý hạ sau khi giới thiệu lẫn nhau dưỡng vân phi nói ngô sư huynh ngươi trở về là tốt rồi nhưng ủy ban quản lý sợ rằng sẽ không buông tha lần này mặc dù chu huy ở đây tạm thời tiếp quản lâu đài á kỳ trên thực tế tất cả mọi người đều biết ủy ban quản lý muốn hắn ta thay thế ngươi ngoài ra một số mạch khoáng đã được tìm thấy xung quanh ngọn núi lâu đài á kỳ có thể tạo ra nhiều loại kim loại có nguyên khí quý hiếm khác nhau do đó giá trị của lâu đài á kỳ càng lớn hơn có lẽ là bởi vì nguyên nhân này ủy ban quản lý mới mượn ngươi ly khai đột nhiên làm ra chuyện này ngô minh nhẹ gật đầu đoạn vân phi nói không sai người của ủy ban quản lý chỉ chú trọng lợi ích trước đó cho rằng lâu đài á kỳ chỉ là gân gà cho nên cũng không thèm để ý nhưng là hiện tại phát hiện chung quanh có mạch khoáng sau lại đã hối hận nhưng ngô minh đã coi nơi này là lãnh thổ của mình và tự nhiên hắn ta sẽ không nhổ nó ra nói cách khác chúng ta có khả năng trở mặt với sư thành lúc đó chúng ta phải xem xét cách phòng thủ nếu như chúng ta có t h ể bảo hộ thì quá tốt dựa vào địa hình ở đây ngay cả khi sư thành thực sự dám cứng rắn chúng ta không sợ d ư n g vân phi lúc này lại nói thẩm g i a nghi và lôi tiên sinh cũng đồng ý với nhau tầm quan trọng của thẻ bảo hộ đối với một địa điểm tụ tập có thể nói không cần nói cũng biết nghe à y nay, việc và p nói sư thành đã bắt đầu phát triển một số vũ khí mới pháo nguyên khí mạnh hơn cho dù là cấp ba thậm chí là sinh vật cấp bốn cũng có thể bị chết nhưng đây là bí mật hàng đầu của sư thành ngay cả công hội thức tỉnh giả của chúng tôi cũng không biết mấu chốt trong đó lôi tiên nguyên ký này cũng nói có thể thấy làm thế nào để củng cố sức mạnh phòng thủ của lâu đài á kỳ hiện nay là điều được ưu tiên hàng đầu bọn họ đã biết ngô minh cùng lý hạ lần này đi ra ngoài đều không có tìm được thẻ bảo hộ cho nên bọn họ đều có chút lo lắng chỉ là ngô minh nhìn không lo lắng chút nào nếu là trước đây hắn ta có thể cũng lo lắng như bao người khác về việc làm thế nào để củng cố khả năng phòng thủ cho lâu đài á kỳ chỉ bất quá bây giờ hắn ta đã có thứ lợi hại hơn cả t h ể bảo hộ đó là trận pháp không qua khi nói rằng chỉ cần một trận pháp phòng thủ lớn được bố trí xung quanh lâu đài á kỳ là đủ để chống lại các đợt tấn công của quái vật ở cấp độ nguyên khí thứ tư trừ phi là sinh vật đã đạt tới nguyên khí cấp bốn như cốt l o n g nếu không thì tuyệt đối không thể đột phá trận pháp phòng ngự không chỉ có trận pháp phòng ngự ngô minh thậm chí có thể bố trí trận pháp để công kích ẩn náu và thu thập nguyên khí lúc đó toàn bộ lâu đài á kỳ sẽ trở nên bất khả xâm phạm thậm chí thực sự trở mặt với sư thành thì ủy ban quản lý sẽ không bao giờ có thể chiếm được lâu đài á kỳ tất nhiên ngô minh không nghĩ rằng hắn ta sẽ trở mặt với sư thành nhưng một số công việc bảo hiểm vẫn cần được thực hiện nghĩ đến đây ngô minh trực tiếp nói mọi người Ta trở sẽ làm cho lâu đài cho Á Kỳ nhưng ê n bất k ả bảo xâm phạm, phòng thẻ hộ tính trong t ngự là gì? Sức ơ lai của lâu của đài chúng trận a bao nữa canh nhất định không sánh, nhiêu chăng cũng không thể canh gác một nơi thẻ hộ thể cho thẻ hộ thể một theo đi bảo bảo so gác có dù pháp của ta thì có thể d ư n g vân phi và những người khác không biết trận pháp là gì nhưng sau khi ngô minh trình diễn đơn giản cho họ bố trí một trận pháp phòng thủ nhỏ và yêu cầu họ tự mình kiểm tra khả năng phòng thủ của trận pháp phòng thủ tất cả mọi người đã bị thuyết phục một trong những quả táo được bảo vệ bởi ba thẻ trận dù được bắn bằng súng máy cũng không thể làm hỏng vật dụng bên trong thật tốt quá quả thực có loại trận pháp này để bảo vệ lâu đài á kỳ hơn là thẻ bảo hộ dũng vân phi và thẩm giai ngay lúc này hào hứng nói đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy uy lực của trận pháp dựa theo ngô minh nói đây chỉ là trận pháp phòng thủ nhỏ nhất và đơn giản nhất trận pháp cũng có thể được sắp xếp rất lớn tỉ như bao trùm toàn bộ lâu đài á kỳ đến lúc đó chỉ cần gây ra kích hoạt bất luận kẻ nào cũng không thể đánh vào trong chỉ là ngô minh cũng đã nói với mọi người muốn duy trì trận pháp thì phải có đủ thẻ nguyên khí trận pháp càng lớn thì thẻ nguyên khí tiêu hao càng nhiều cũng may là bây giờ ngô minh không thiếu mà lý hạ nói với ngô minh rằng trong tương lai miễn là lâu đài á kỳ có thể cung cấp đủ bảo vệ và thu hút nhiều thức tỉnh giả ở lại thì họ có thể nhận được một lượng thẻ nguyên khí ổn định từ những thức tỉnh giả này đây là một tuần hoàn rất tốt có thể nói cách điều hành một tụ điểm lớn lý hạ có kinh nghiệm hơn ngô minh ngô minh sẽ giao toàn quyền cho cô những chuyện vặt vãnh này mình mừng rỡ thanh nhàn ngô minh không hề nghỉ ngơi hắn ta sẽ bố trí một trận pháp phòng thủ xung quanh lâu đài á kỳ ngay lập tức các t h ẻ trận đã được làm sẵn Tất cả đều nằm trong tạp trăm tuy ít, trí trận thể toàn trí một trận từng mất rất nhiều thời cả cho có chiếc, có có chưa chưa chắc chắn cho bảo đều đưa để đài đủ. để nhiều liền lâu nằm anh, hàng không nhưng lớn vẫn khổng như Ngô Minh gian, nên Ngô Minh nói mà làm liền làm làm. bao giới giờ, pháp pháp Và YY vậy, Kỳ bố bộ bố Á lồ vệ sẽ sau khi rời khỏi lâu đài ngô minh lấy ra hàng chục thể trận ở khoảng cách hàng chục mét trước cửa chính thúc giục nguyên khí ném thẳng lên không trung trong tích tắc những thể trận này phát ra một luồng sáng nhanh chóng ẩn vào không trung như thể nó đã xuyên vào trong hồ phát ra từng vòng gợn sóng trong trường hợp bình thường để bố trí một trận pháp phòng thủ cần có ít nhất ba thể trận vì ba thể trận tạo thành một tam giác đơn giản nhất một số trận pháp mạnh mẽ có thể là hình dạng bốn góc năm góc hoặc thậm chí là hình dạng đa góc và đa chiều nhưng hiện tại ngô minh chỉ là trận pháp sư cấp một và thứ hai vì khu vực bố trí là quá lớn chưa nói đến những trận pháp phức tạp ngay cả nhiều hơn bốn góc cũng không thể bố trí được bây giờ thứ mà ngô minh muốn bố trí là một trận pháp phòng thủ hình tam giác cách lâu đài từ hai mươi đến ba mươi mét cần đặt ba điểm trận pháp và mỗi điểm cần hơn ba mươi thể trận nó có thể có sức phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ ngoài ra người mang nguyên khí chưa được thể trận chấp thuận sẽ bị đẩy ra khỏi trận pháp ngay lập tức sau khi trận pháp phòng thủ được kích hoạt ngay cả khi họ vào lâu đài sau khi ngô minh bố trí trận pháp thì trời đã tối muộn tuy nhiên tiêu hao mấy tiếng đồng hồ và vì thể trận cơ bản không đủ ngô minh cũng đã làm ngay tại chỗ một số thể trận khẩn cấp bất quá cũng may cuối cùng ngô minh bố trí trận pháp phòng thủ lớn nhất đã hoàn thành ngô minh đã triệu tập một vài sủng vật để kiểm tra nó và hiệu quả rất tốt trận pháp phòng thủ cấp độ đầu tiên đủ để chống lại sự tấn công của tất cả sinh vật dưới cấp độ nguyên khí thứ tư ngay cả những sinh vật có nguyên khí cấp bốn thông thường cũng khó phá vỡ kể từ đó phối hợp thêm một ít vũ khí thì lâu đài á kỳ có thể nói là bất khả xâm phạm thật đáng tiếc lại không có nhiều thể trận nếu không có thể bố trí trận pháp tấn công vậy thì càng thêm hoàn mỹ ngô minh tự nhủ bất quá hắn ta cũng biết người ta không thể ăn một miếng thành một kẻ to béo trận pháp tấn công bố trí càng khó hơn nên chỉ có thể đẩy lùi tạm thời người trong lâu đài á kỳ từ chiều đã vây quanh bức tường thành xem ngô minh bày ra trận pháp có thể nói trận pháp là một thứ mới mẻ mà họ chưa từng nghe đến từng thể trận được ném lên không trung như phép thuật cuối cùng chỉ cần ai đó kích hoạt nó bằng thẻ nguyên khí một lớp lá chắn nguyên khí sẽ xuất hiện xung quanh lâu đài á kỳ coi như có bị đại pháo oanh kích cũng không thể phá vỡ thật sự là lợi hại hơn nữa ngô minh còn lưu lại nguyên khí của mọi người trong lâu đài bằng một số t h ể trận then chốt về sau chỉ những người được chấp thuận mới có thể vào lâu đài nếu không những ai lẻn vào lâu đài mà không được phép sẽ bị đuổi ngay lập tức khi trận pháp được kích hoạt lần này khả năng phòng thủ của toàn bộ lâu đài á kỳ có thể nói thoáng cái đã tăng lên vô số cấp bậc ngày thứ hai ngô minh đích thân dẫn người áp giải chu huy đến sư thành lần này ủy ban quản lý lợi dụng sự vắng mặt của hắn ta để phái một chu huy đến như vậy ngô minh nhất định đòi một lời giải thích cũng là để thăm dò sâu cạn của ủy ban trừ cái này ra lưu bân đ ộ c nhãn lão ngũ và lỗ đại sư đều trở về sư thành ngô minh cũng đến tìm họ lần nghe truyện trên tv audio cv này ngô minh cũng không dẫn lý hạ đi theo hiện tại lâu đài vẫn cần một người quản lý không có đ ộ c nhãn lão ngũ cho nên lý hạ là ứng cử viên thích hợp nhất cũng chỉ có nàng mới có thể làm được người lái xe là duẩn vân phi ngô minh chỉ dẫn theo một mình hắn đồng thời đem c h ú t và an ni lưu lại trong lâu đài có hai tinh linh nguyên tố khả năng phòng thủ của lâu đài có thể nói là không có bất cứ vấn đề gì chu huy ngồi ở phía sau không dám nói lời nào xe phóng nhanh tiếp tục đi về phía trước băng qua nghiêu hà một hồi đã đã có thể nhìn thấy các phương tiện xung quanh sư thành qua lại ngô minh đã không đến sư thành hơn hai tháng lúc này số thức tỉnh giả ở sư thành hiển nhiên nhiều hơn chỉ cần nhìn vào số lượng thức tỉnh giả đang săn lùng xung quanh cũng có thể thấy được một số trại nhỏ tạm thời thậm chí đã được thành lập trong các khu rừng rậm và hồ nước không giống như tình huống mấy tháng trước thậm chí có người còn bắt đầu kinh doanh mua bán thu mua tại chỗ một số con mồi hoang dã sau đó kéo đến sư thành để bán nhìn thấy xe của ngô minh đang đi tới một số thương nhân vây xung quanh muốn mua con mồi nhưng đều bị dũng vân phi đuổi đi tại đây cách n h i ê u hà chưa đầy năm km theo thời gian phạm vi hoạt động của con người sẽ ngày càng lớn hơn đến lúc đó muốn hoạt động tại phía bắc n h i ê u hà lâu đài của chúng ta sẽ trở thành thành trì quan trọng nhất hôm qua lý hạ đã thức cả đêm để lên kế hoạch phát triển lâu đài nàng ta nói lâu đài á kỳ quá nhỏ muốn dùng lâu đài làm trung tâm hướng ra phía ngoài một km thành lập vòng tròn căn cứ lúc đó nếu thức tỉnh giả từ sư thành muốn đi săn ở phía bắc n h i ê u hà thì phải dựa vào thành của chúng ta lúc này duẩn vân phi nhìn ra ngoài cửa sổ nói ngôn minh là lần đầu tiên nghe nói tối hôm qua bố trí trận pháp cũng không biết kế hoạch của lý hạ nhưng nghe có vẻ khá tốt quả thực lâu đài á kỳ mặc dù là một pháo đài rất tốt nhưng xét cho cùng thì nó vẫn còn quá nhỏ số lượng người mà nó có thể chứa được thì cực kỳ hạn chế chắc chắn sẽ không đủ để phát triển trong tương lai nhưng để xây dựng một căn cứ như sư thành xung quanh nó đó mới là trọng điểm của tương lai ngô minh không biết phải làm thế nào đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của hắn ta cũng may xung quanh hắn ta có rất nhiều người tài ba họ có thể giúp hắn ta giải quyết rất nhiều việc chu huy ngồi sau xe nghe vậy trong lòng thầm nở nụ cười k i n h thường trong lòng thầm nghĩ một thành trì chiến lược quan trọng như lâu đài á kỳ làm sao mà ủy ban quản lý sư thành lại có thể buông tha cho được so với sư thành thật sự không đủ nhìn quả thực là châu chấu đá xe tự tìm đường chết chu huy không biết cảm giác lực của ngô minh đã cường đại đến trình độ biến thái đặc biệt là trong không gian kính này hắn nhất cử nhất động thậm chí là một cái động tác tinh tế cùng biểu lộ đều bị ngô minh t h ố n g chế rõ ràng nhưng ngô minh không nói gì bởi vì hắn ta khinh thường cũng không cần người như chu huy không đáng để hắn ta tốn nhiều tâm tư chỉ là ở giai đoạn này mặc dù ngô minh không sợ ủy ban quản lý nhưng đối phương cũng có một thế lực rất cường đại đối phó như thế nào cần phải suy nghĩ lại xe c à n g đến gần sư thành điều kiện đường xá sẽ càng tốt về phía sau có thể được mô tả là phi nước đại từ xa ngô minh đã có thể nhìn thấy đường nét của sư thành một căn cứ nhân loại khổng lồ như vậy nằm trên đồng bằng phía xa thật là khổng lồ và hùng vĩ đối với ngô minh mà nói bất kể như thế nào nơi này đều là địa bàn nhân loại của mình đồng thời nghĩ đến trong tân thế giới đầy rẫy nguy hiểm này nếu loài người muốn tồn tại nhất định phải đoàn kết mặc dù ủy ban quản lý cũng đang tranh giành quyền lực nhưng những người này cũng không mơ hồ đối với vấn đề này nếu không sẽ không thể thành lập một căn cứ đông đảo như vậy nói cách khác hầu hết những người trong hiệp hội quản lý đều có tinh thần trách nhiệm là con người nếu không biết phải làm gì vào lúc này thì chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ diệt vong đương nhiên cũng không loại trừ một ít con sâu làm rầu nồi canh chẳng hạn như phùng ủy viên lần trước ngô minh nhìn thấy lão ta liền thấy người này không ổn cũng giống như viên cẩm giang trước đây lão ta ích kỷ vô lương tâm đ ạ t mục đích không từ thủ đoạn người như vậy không chọc đến mình thì tốt nếu lão dám tới ngô minh cũng không ngại để lão đi theo vết xe đổ của viên cẩm giang vào lúc này sư thành đang ở ngay trước mặt lúc này có một đoàn xe ô tô chạy ra khỏi thành phố trước mặt tất cả đều được sơn màu đen và có biểu tượng đầu sư tử của cảnh vệ người ven đường nhìn thấy lập tức nhường đường trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi khi vượt qua xe của ngô minh và những người khác xe dẫn đầu trực tiếp dừng lại và một người đàn ông đầu trọc bước xuống xe mặc quần áo của lực lượng cảnh vệ đội sư thành lại thấy được chu huy trong xe ngô minh giờ phút này cười ha ha một tiếng nói đây không phải chu thành chủ sao ngọn gió nào đem ngài thổi tới nơi này về sau ngài là người đứng đầu lâu đài á kỳ có thể phải chiếu cố các huynh đệ nhiều hơn a tới các huynh đệ cùng chu thành chủ chào hỏi phần phật bước xuống một đám thức tỉnh giả cảnh vệ xem ra đích thật là đến chào hỏi chu huy sắc mặt tái đi không dám đáp lời trong khi ngô minh thần sắc thản nhiên thầm nghĩ chu huy có quan hệ rất tốt hoặc có thể đám cảnh vệ này đều là người của phùng ủy viên cho nên mới phải nhiệt tình như vậy trên thực tế ngô minh đã đoán đúng những người này đúng là đứng về phe của phùng ủy viên hiện tại một số thành viên trong ủy ban quản lý phụ trách mọi mặt của sư thành hiện tại một số lực lượng cảnh vệ và phòng thủ thành phố đều bị phùng ủy viên kiểm soát chu huy là một thành viên của phùng ủy viên đương nhiên là quen thuộc với những cảnh vệ này ngô minh không nói lời nào chu huy cũng không dám có cái gì dị động nhưng hiện tại hắn rất muốn gây ra một sự tình hiện tại tiến vào sư thành nên dũng khí của hắn lớn hơn rất nhiều thầm nghĩ ngô minh cuồng ngạo như thế nào cũng không có thể địch nổi những cảnh vệ này chưa kể những cảnh vệ này có vũ khí tối tân nhất và thực lực không tầm thường họ có quyền sử dụng thẻ bảo hộ đến tru giết địch nhân nghĩ đến đây chu huy lập tức thầm nháy mắt ra hiệu với cảnh vệ trọc đầu người sau cũng là người thông minh lanh lợi lập tức nhận ra chu thành chủ đang bị bắt làm con tin các huynh đệ cẩn thận một chút vây quanh chiếc xe này mọi người trên xe bước xuống tiếp nhận kiểm tra cảnh vệ trọc đầu nhìn thấy chu huy âm thầm ra hiệu lập tức nghiêm nghị nói những thức tỉnh giả xung quanh nhìn thấy tư thế này lập tức trốn đi xa hơn chục mét cảnh vệ đội cũng không phải loại lương thiện nếu như gặp phải tình huống đặc biệt bọn họ có đặc quyền tiền trảm hậu tấu nói cách khác đắc tội cảnh vệ đội liền chết cũng không biết chết như thế nào dũng vân phi lúc này mới liếc nhìn ngô minh nhìn thấy người sau bình t h ẳ n g ung dung hắn cũng hiểu được ngô minh không sợ tiểu tràn diện như vậy lập tức lớn tiếng quát nhìn cho rõ ràng đây mới là thành chủ lâu đài á kỳ người chiến thắng danh hiệu sư thành ngô minh cũng được mệnh danh là anh hùng sư thành nhanh chóng cho chúng ta vào dưỡng vân phi trước kia cũng là người từng va chạm trong xã hội lúc này đôi mắt t rừng to cũng rất có khí thế trong lúc nhất thời mấy cảnh vệ có chút không biết làm sao Cả cảnh vệ đầu trọc nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ta liếc nhìn ngô minh và nhận ra ngay người đàn ông này chính là anh hùng trong truyền thuyết đã giết ba con quái vật khổng lồ và giải cứu hàng ngàn thức tỉnh giả chỉ là hắn lại không cảm thấy như thế nào bởi vì hiện tại hắn cũng là thức tỉnh giả cấp ba trong hai tháng qua thẻ nâng cấp đã rơi hai lần hiện tại đã có rất nhiều thẻ nâng cấp cấp ba hơn nửa sư thành đã cử người đến khu vực xung quanh hàng trăm km thu thập thẻ nâng cấp hiệu quả vô cùng tốt hiện tại có ít nhất hai trăm thức t ỉ n h giả cấp ba ở sư thành và hắn ta cũng biết những thức t ỉ n h giả cấp ba bây giờ là mức cao nhất mà con người có thể đạt được nếu muốn cải thiện nó thì đòi hỏi một thủ đoạn khác nói như vậy cho dù ngô minh có hung mảnh cỡ nào hắn hiện tại cũng chỉ là thức t ỉ n h giả cấp ba giống như chính mình hơn nữa phùng ủy viên cũng đã hạ lệnh cho những thân tín này rồi nếu như gặp phải ngô minh tốt nhất là âm thầm diệt trừ chấm dứt hậu hoạn nghĩ đến đây cảnh vệ đầu r ọ c cười lạnh một tiếng chợt nảy ra một cái ý tưởng lập tức lớn tiếng nói n g ư ờ i nói hắn là anh hùng thì được sao ta xem các ngươi giống như là gián điệp dị tộc lại dám cưỡng ép chu thành chủ mọi người cùng nhau xông lên đem hai người này bắt xuống nói s a o nói xong dĩ nhiên là trực tiếp tiến lên động thủ nhìn thấy mục đích của mình đã đạt được chu huy cũng đột nhiên lao xuống xe chạy thục mạng đồng thời hét lớn hai người này bắt ta làm con tin tóm lấy bọn họ nếu bọn họ dám động thủ giết chết bọn họ ngay tại chỗ tại sư thành hắn nhận định coi như ngô minh năng lực cao tới đâu thủ đoạn lợi hại cỡ nào cũng vô dụng lần này bọn họ dám chui mình vào lưới thật sự là muốn tìm chết trách không được người khác nhất thời các cảnh vệ bên ngoài đều triệu hồi sủng vật đồng thời nhắm súng cải tiến vào xe theo thời gian trôi qua công nghệ khoa học kỹ thuật của con người cũng biến chuyển theo từng ngày nghe nói loại súng này với việc bổ sung thuốc súng đặc biệt và đầu đạn kim loại uy lực hơn trước kia năm hoặc sáu lần một số loại thậm chí còn uy lực hơn gấp mười lần ngay cả khi độ cứng đạt tới hai điểm hoặc thậm chí ba điểm cũng có thể dễ dàng bị xuyên thủng lúc này chỉ cần ngô minh có bất kỳ thay đổi nào bọn họ sẽ giết hắn ta nhìn thấy cảnh này ngô minh đương nhiên biết thủ đoạn của đối phương nhưng để hắn ta phục tùng thì những người này vẫn kém một chút khoảnh khắc tiếp theo ngô minh búng ngón tay sáu thể trận đã bắn ra ẩn nấp xung quanh bao phủ lấy bản thân và d ư ỡ n g vân phi đây là trận pháp phòng thủ do ngô minh bố trí cần hàng trăm thể trận để bảo vệ lâu đài á c kỳ và phải mất hàng giờ để bố trí nhưng một trận pháp nhỏ như vậy ngô minh có thể bố trí bởi chỉ bằng một cái phẩy tay ngô minh không biết tại sao từ khi trở về từ nguyệt lâm hắn ta cảm thấy sự hiểu biết của mình về một số thứ đã được cải thiện vài bậc so với trước đây cho dù đó là chế tác thẻ bài hay t h ẻ trận trên thực tế cảm giác này đã thay đổi từ lúc trong tử vong thụ khanh bị ý thức bú thịt đánh trúng sau khi tỉnh lại đã là như thế khi đó ngô minh đã nuốt giọt hoàng kim huyết có thể liên quan đến chuyện đó ngô minh tuy không tìm được chứng cứ xác thực nào nhưng nâng cao khả năng lĩnh ngộ của mình cũng là chuyện tốt bây giờ hắn ta có thể lập trận pháp chỉ với một cái búng tay tốc độ so trước kia cũng tăng lên rất nhiều cũng đã tiến bộ rất nhiều hơn nữa chỗ bố trí trận pháp cấp một bi lực rất mạnh phòng ngự súng ống trong tay đối phương có thể nói dễ dàng sau khi thiết lập trận pháp ngô minh nói với dũng vân phi vân phi những người này sẽ không cho chúng ta lộn xộn ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì dũng vân phi đương nhiên biết thủ đoạn của ngô minh lúc này mới hợp tác mấy đứa cháu trai này này tính thứ gì bọn họ không cho động chúng ta liền bất động sao ta càng muốn động nói xong trực tiếp đứng lên cảnh vệ đầu trọc nhìn chu huy thấy hắn ra hiệu tìm chết lập tức hạ lệnh bắn bọn họ từ lâu đã muốn tìm cơ hội đưa ngô minh vào chỗ chết tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội này tiếng súng vang lên đạn bắn như mưa lập tức phá hủy chiếc xe đúng như ngô minh dự đoán tất cả viên đạn đều bị trận pháp phòng thủ ngăn cản không viên đạn nào có thể xuyên qua lớp nguyên khí phòng thủ những kẻ này đang cố g i ế t chúng ta nhiều người như vậy đã bắn ra hơn một nghìn phát coi như một trăm người cũng đã chết dũng vân phi lúc này bộ dạng khó coi nếu không có ngô minh ở đó hắn gặp phải tình huống như vậy cũng phải thừa nhận không thành vấn đề bọn họ làm lớn chuyện cũng tốt ủy ban quản lý cũng là nhìn người hạ đồ ăn bọn họ trước kia ủng hộ ta là bởi vì thực lực thức tỉnh giả cấp ba của ta đi trước tất cả mọi người hiện tại bỏ đá xuống giếng chính là đã cho rằng thực lực của ta vẫn như lúc trước cho nên mới hành động như thế nhưng đồng dạng nếu như hiện tại ta thể hiện ra đủ thực lực bọn họ sẽ như trước tươi cười đón chào ta b ấ t quá cũng đúng lúc tòa thành chúng ta hiện tại cần rất nhiều vật tư lần này liền hướng bọn họ muốn lấy một ít đi ngô minh và duẩn vân phi đang tán gẫu chờ đến lúc bên ngoài tiếng súng đều dừng lại mới lấy ra hắt tinh đại kiếm sau đó đứng dậy chiếc xe đã bị bắn tơi tả tấm sắt vỡ vụn rơi ra chỉ còn lại thân xe biến dạng vặn vẹo những người ngoài xe lúc này cũng nhìn thấy bên trong hai người thế nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì mà theo ngô minh cầm trong tay đại kiếm đứng dậy k h ô ngô ít trong thẳng. người lòng căng Ngay n g đều đó, sau minh giải ngoài, tiếp trừ trận pháp trực tiếp lao ra ngoài, một ra pháp lao đạo không i ế m quan xuất i tinh đại kiếm kiếm ệ nguyệt n trong bán bắn n từ hát tay, một đạo bán nguyệt kiếm khí đạo ra. g m i h h k ô n giết chu huy nhưng không có nghĩa là hắn ta không dám giết hắn trong trường hợp bị người công kích mà không phản kích sau này ủy ban quản lý sẽ được một t ấ t lại muốn tiến một thước cho nên lần này ngô minh không nương tay nữa đối phương nếu đã hạ sát thủ thì ngô minh cũng không k h á c h sáo Bán nguyệt khi i ế m k í xẹt qua một đạo lưu quan, trong nháy mắt tầm qua quan, lưu a chém đạo đứng trước nháy bốn cảnh súng thành h bị vệ đoạn. Máu bắn Máu t u n g tuế, sát chết r ơ i x u ố n g đ ấ truy cuộc giết chốc của đầu. giết Ngô Minh đã bắt đầu. Thi bắt t đã i ể n t phong thân hình ngô minh như là ảo ảnh trong ánh mắt của mọi người mỗi một giây đều có huyết quang bắn lên trong chốc lát cảnh vệ chết trong tay ngô minh đã có mười mấy người cảnh vệ đầu trọc nhìn đến cảnh này trong lòng tràn ngập sợ hãi hắn biết lần này đ ã trúng thiết bản động tác của ngô minh không có nhìn rõ đối phương muốn giết mình sợ là cũng sẽ không khó khăn hắn chỉ cần nhìn cũng rõ ràng vô luận là chiến sĩ thức tỉnh giả hay sủng vật không ai có thể chống lại ngô minh dù chỉ một kiếm nếu tên cảnh vệ đầu trọc biết ngô minh biến thái như vậy hắn đã không bao giờ dám hạ lệnh tấn công dù sao người chết ở đây hắn cũng phải chịu trách nhiệm ngay cả phùng ủy viên cũng không tha cho hắn thật đáng tiếc trên đời này không có bán thuốc hối hận lúc này cảnh vệ đầu trọc nhìn chằm chằm chu huy bên cạnh người sau giờ phút này đã ngốc trệ hiển nhiên hắn không ngờ ngô minh lại biến thái như vậy chu huy lúc này mới biết trong lâu đài á kỳ ngô minh hoàn toàn không có xuất ra bản lĩnh thật sự nếu không tất cả mọi người bao gồm cả hắn đều phải chết m g á nó kích hoạt thẻ thủ vệ phong bạo để cho thủ hộ giả giải quyết ngô minh ta là đội trưởng cảnh vệ đội ta có quyền làm điều này xảy ra chuyện phùng ủy viên sẽ gánh cho chúng ta lúc này cảnh vệ đầu trọc nắm lấy một c ấ p dưới thì thầm ngay khi người sau nghe thấy h ắ ngay ta lập tức lấy ra một tấm thể kích hoạt ra phía lập lấy kích nó n về ô Minh. Khoảnh khắc tiếp bài tiếp Khoảnh này khắc theo, thẻ h trực ó thành một vệt sáng x u ê n trong cơ thể Ngô Minh.、Đây、không phải là một thẻ bài tấn công, nó người trúng ký hiệu này là địch nhân và giết hắn ngay tại chỗ. Ngay vào và là bài là là coi thể một thẻ một thủ giết tại giả cơ chỉ địch chỗ. phải hiệu hộ hiệu để Đây ký ký sau đó trên bức tường thành cách đó một trăm mét thẻ bảo hộ bột phát ra một đạo hào quang trùng thiên uy lực này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những thức tỉnh giả gần đó ngay cả những người trong thành phố cũng nhận thấy cảnh này làm sao vậy tại sao thẻ bảo hộ lại được kích hoạt chẳng lẽ là có quái vật khác xâm lấn không phải nếu như có quái vật xâm lấn hẳn là có rất nhiều phiền toái nơi nào lại yên tĩnh như vậy mau đi xem một chút nói không chừng có thể có tin tức lớn ta có bằng hữu thông qua điện thoại di động nói cho ta biết có ai đó đã tấn công các cảnh vệ vì vậy các cảnh vệ đã kích hoạt thẻ bảo hộ không thể nào đâu những cảnh vệ đó không gây phiền toái cho người khác đã là đốt cao hơn ư g rồi ai dám công kích bọn họ chứng kiến thẻ người thủ hộ bị kích hoạt không ít thức tỉnh giả đều là giúp nhau chuyển cáo chạy về phía lối vào sư thành vào lúc này đã có rất nhiều người xung quanh n g ô minh một tay cầm kiếm nhìn lên c ộ c nguyên ký bốc lên bầu trời đằng xa sau đó nhìn về phía tên cảnh vệ đầu trọc và chu huy vẻ mặt dữ tợn lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra ngươi đã kích hoạt thẻ bảo hộ ngô minh nói đúng vậy ngươi đã chết chúng ta đã đánh dấu ngươi thủ vệ phong bạo sẽ giết ngươi ngươi bây giờ muốn trốn cũng không kịp rồi cảnh vệ đầu trọc cười lạnh nói khoảnh khắc tiếp theo một ánh hào quang bắn ra giống như pháo laser bắn vào khoảng không cách ngô minh không tới mười m khi ánh sáng tan đi thân ảnh khổng lồ của thủ vệ phong bạo xuất hiện trước mặt mọi người quả nhiên là thủ vệ phong bạo người này là ai vậy mà lại để cảnh vệ đội kích h o ạ t thủ vệ phong bạo đến công kích tiến nghị luận nổi lên bốn phía tất nhiên cũng không có thiếu người nhìn ngô minh thấy quen mắt chỉ là một thời gian ngắn không nghĩ ra ngay khi thủ vệ phong bạo xuất hiện h à o quan mạnh mẽ lập tức khiến mọi người chấn động đến giai đoạn này ngay cả thức tỉnh giả cường đại nhất cũng không thể đỏ sức với thủ vệ phong bạo chỉ là ngô minh lại không thèm để ý khí thế thủ vệ phong bạo bây giờ ngô minh không phải như xưa nữa ngô minh đã có thể đại khái đoán được thực lực thủ vệ phong bạo theo nhận định của ngô minh thủ vệ phong bạo này có lẽ đạt tới nguyên khí cấp bốn mạnh hơn hát sử bình thường nhưng ước chừng không so được với hát sử xếp trong top mười tự nhiên cũng không thể so sánh với cốt long hiện tại chính bản thân ngô minh tuy rằng không thể đánh bại đối thủ nhưng muốn chống lại một hai cũng không khó lúc này một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu ngô minh nhưng thay vì ngay lập tức triệu hồi cốt long hắn thế chiến. Thằng nghĩ khi chứng hành Minh. mạnh thủ phong đứng ứng này điên tiên nảy trong người kiến động Ngô ta tư ra ra sau của của Đây đầu đầu Sức cầm kiếm làm mọi rồi.、Đây、là suy vệ bao nhiêu sinh vật to lớn dám xâm phạm sư thành đã bị thủ vệ phong bạo giết chết loại sức mạnh này được xây dựng từ chiến thắng này đến chiến thắng khác d ư n g vân phi lúc này bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người chỉ là không đợi hắn lên tiếng thủ vệ phong bạo đằng kia đã cầm một trường mâu và một tấm đại thuẫn thoáng một phát vọt lên trên trường mâu điểm một chút lôi quang như gió mạnh đâm tới ngô minh đây là lôi nguyên ngô minh lĩnh ngộ hỏa nguyên về sau tầm mắt khoáng đạt hắn ta cảm nhận được nguyên khí của thủ vệ phong bạo lập tức biết quy lực của ngọn lôi mâu này vội vàng huy động hắc tinh đại kiếm vận chuyển hỏa nguyên nâng cánh tay liền đâm ra một đạo loa toàn kiếm khí nhưng kiếm khí này chứa hỏa nguyên và uy lực của nó cao hơn nhiều so với kiếm kỹ trước đó hỏa nguyên đối với lôi nguyên một tiếng nổ lớn ngô minh lui về phía sau hơn ba mươi mét sau khi trượt một vết sâu trên mặt đất cuối cùng mới dừng lại thủ vệ phong bạo đối diện cũng lui về phía sau nhưng cũng chỉ lùi mấy mét hiển nhiên thực lực mạnh hơn đã vượt qua ngô minh rất nhiều ngô minh cảm thấy cánh tay mình tê dại ngay cả hắc tinh đại kiếm cũng không ngừng rung chuyển nếu không phải loại vũ khí này phẩm chất cực tốt đổi lại vũ khí khác đã sớm rách nát rồi ngô minh lắc đầu thầm nghĩ nếu mình là nguyên khí cấp bốn nhất định sẽ không như thế này ít nhất có thể làm cho thủ vệ phong bạo lui nhiều như mình không nghĩ tới một chút đối kháng vừa rồi khiến cho biết bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm đặc biệt là tên cảnh vệ đầu trọc và chu huy sắc mặt bọn họ lúc này tái nhợt không còn chút máu lúc này mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào hắn vậy mà có thể cùng thủ vệ phong bạo đối bính điều này sao có thể chu huy hai tròng mắt đều trận lồi ra thật sự không thể nghĩ ra được ngô minh làm sao có thể lợi hại như vậy kỳ thực hắn vừa bí mật dùng thẻ do thám để kiểm tra thực lực của ngô minh quả nhiên hắn ta vẫn là thức tỉnh giả cấp ba nhưng tại sao lại có thể chống lại công kích của thủ vệ phong bạo ở những tình huống bình thường thủ vệ phong bạo chẳng đánh g i ế t sinh vật cấp ba quả thực như dễ dàng giống như g i ế t gà lúc này một vài thức tỉnh giả xung quanh đột nhiên lớn tiếng nói ta nhớ rồi anh ấy là ngô minh anh hùng vĩ đại ngô minh khi ngô minh chiến đấu với những con thú khổng lồ và tự mình giải cứu hàng ngàn thức tỉnh giả tại lâu đài á kỳ sự tích là do ủy ban quản lý lúc trước tuyên dương ra ngoài đấy hơn nửa lúc trước thức tỉnh giả may mắn còn sống sót trở về hôm nay tại sư thành đã trở thành lực lượng trung kiên lập tức người nhiều nhận ra ngô minh đồng thời trong nội tâm vô cùng kích động chuyện gì vậy tại sao cảnh vệ lại tấn công ngô minh nhất định là hiểu lầm bất quá ngô minh này lợi hại hơn lời đồn hắn ta vậy mà có thể chống lại thủ vệ phong bạo nếu là ta vừa rồi một chút liền bột phấn đều không còn ngươi là lúc sau mới tới cái này chỗ nào là hiểu lầm gì đó a đây là chuyên môn đám cảnh vệ này ngày thường mắc để trên đỉnh đầu lần này là cố tình gây sự chỉ là bọn họ đều mắc bị mù chọc phải người không nên chọc chó má vừa rồi ta vẫn ở bên cạnh đã nhìn thấy toàn bộ quá trình mấy tên cảnh vệ này làm sao có thể không nhận ra ngô minh cái này căn bản là cố ý sợ là nơi này thủy thâm đầm sâu nhưng ngô minh đã cứu mạng ta mọi người cùng nhau lên án công khai bọn cảnh vệ yêu cầu họ thu lại thủ vệ phong bạo hừ ta nghe nói thủ vệ phong bạo là do ngô minh mang về kết quả lại bị dùng để đối phó người một nhà lão tử không đồng ý đúng lên tiếng ủng hộ anh hùng lên án công khai cảnh vệ đội mọi người mồm năm miệng mười lập tức liền hình thành một cổ tiến g cầm càng ngày càng kịch liệt lúc này những cảnh vệ còn lại tại hiện trường đều tái nhật nhìn về đầu trọc cảnh vệ đầu trọc giờ phút này càng là không biết phải làm sao lúc này trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng hy vọng thủ vệ phong bảo có thể giết chết ngô minh chỉ cần ngô minh vừa chết phùng ủy viên nhất định có thể trấn áp chuyện này trước kia sư thành cần anh hùng để ngưng tụ sức chiến đấu nhưng bây giờ nó không cần thiết đội trưởng làm sao bây giờ một cảnh vệ chạy tới nói xung quanh bị mọi người trừng mắt nhìn bọn họ chịu quá nhiều áp lực đừng lo lắng bọn khốn kiếp này không dám làm gì chúng ta không cần thu hồi thủ vệ phong bạo xảy ra chuyện ta gánh đội trưởng đầu trọc nghiến răng nghiến lợi ngô minh hít một hơi thật sâu mới khống chế được cánh tay tê liệt của mình ngay sau đó chiến đấu với thủ vệ phong bạo đối với ngô minh mà nói nó mang lại rất nhiều lợi ích trong lúc nhất thời hắn ta cảm giác đối với lĩnh ngộ hỏa nguyên lại đến một cái độ cao mới tuy rằng chưa đột phá tầng thứ năm tinh hoa nhưng cũng không xê xích gì nhiều liền ở ngay lúc này một loạt sấm sét nổ ra từ đại thuẫn và trường mâu của thủ vệ phong bạo ở đằng xa khí thế lần thứ hai bạo phát ngô minh trong nháy mắt đã biết mình không phải là đối thủ của thủ vệ phong bạo tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn đối phương cũng không làm gì được mình nhưng ngô minh không thèm đoái hoài nữa lúc này ngô minh lấy thẻ cốt lông ra kích hoạt trong nháy mắt trước mặt ngô minh nguyên khí màu đen cuồn cuộn nổi lên một con cốt lông cao hơn mười lăm mét xuất hiện trước mặt mọi người triệu hồi cốt lông cũng là một cách để ngô minh thể hiện thực lực của mình đồng thời cũng là một loại uy hiếp có thể xem là một loại khoe khoang cùng tranh thủ càng nhiều quyền lên tiếng nói tóm lại ngô minh không còn ý định che giấu thực lực của mình sau khi xuyên qua nguyệt lâm ngô minh biết rằng chỉ có không ngừng truy đuổi thực lực hắn ta mới có thể sống sót ở tân thế giới này đối với ngô minh dù là lâu đài á kỳ hay sư thành sân khấu đều quá nhỏ nhưng lại là nền tảng tạo nên chỗ đứng của ngô minh nhất là khi anh muốn phát triển lâu đài á kỳ thành căn cứ của con người hùng mạnh như sư thành cần phải thể hiện khí chất bất khả chiến bại t r ư ớ c cuộc ngô minh không thể suốt ngày ở trong lâu đài á kỳ phải đi tới nguyên khí bí cảnh để tăng lên đẳng cấp nguyên khí vì vậy nhất định phải lập được địa vị và uy thế không thể lay chuyển cốt lông là sinh vật đỉnh nguyên khí cấp bốn theo thời gian về sau sau khi liên tục hấp thu tử vong nguyên khí kích thước của cốt lông sẽ tăng lên và bây giờ nó lớn hơn so với lúc vừa mới nở ngay khi con cốt lông xuất hiện uy nghiêm bàn bạc đến nghẹt thở khiến mọi người có mặt toát mồ hôi lạnh mặc dù thủ vệ phong bão rất mạnh nhưng nó kém hơn rất nhiều so với con cốt lông làm sao có thể chu huy lúc này đã ngồi sụt trên mặt đất con cốt long mang đến cho hắn cảm giác áp chế mang tính hủy diệt ít nhất trong hiểu biết của hắn chưa từng thấy qua sinh vật đáng sợ như vậy đội trưởng trọc đầu lúc này cũng không nói nên lời lúc này đây hắn minh bạch chính mình xong đời ngô minh này so với trước kia lợi hại hơn nhiều với tính cách của phùng ủy viên tất nhiên sẽ không dám nắc tội như vậy mình chỉ có thể là bị lôi ra làm đệm lưng đấy chết chắc rồi Lúc này, ngô minh chỉ vào thủ vệ phong bạo đối diện mà nói với con cốt long đi giết nó cho ta nếu người khác nói ra lời này nhất định sẽ khiến người ta cười nhạo coi như là không có triệu hồi ra cốt long ngô minh cũng nói như vậy nhưng bây giờ không ai cho rằng ngô minh đang nói khoác lác cốt long tràn ngập nguyên khí màu đen cường đại lúc này nó phát ra một tiếng lông ngâm bốn chân chạy như gió giống như một bóng ma đen lao về phía thủ vệ phong bạo đồng thời thủ vệ phong bạo cũng là toàn thân lôi điện quấn quanh va chạm với con cốt long nguyên khí màu đen và lôi nguyên màu xanh lam va chạm vào nhau cảnh tượng hai sinh vật khổng lồ giao chiến vô cùng ngoạn mục lúc này chu huy và đội trưởng đầu trọc đã định trùng mất nhưng ngô minh lạnh lùng nói hai người dám tiến thêm một bước g i ế t hai người lập tức không dám động tiếp theo ngô minh đứng ở chỗ này nhìn cốt long cùng thủ vệ phong bạo chiến đấu kịch liệt càng có nhiều người vây xem trong ấ t t cả đều sửng sờ ư Đương nhiên, càng nhiều người ớ c chiến càng c trận thiên biết, anh hùng từng một giết kinh động này. nhiên nhiều anh hùng mình địa ba con quái thú h k ổ n lồ, giải cứu nguy cơ lâu lại. giải nguy hàng ngàn thức tỉnh giả chóng đài Tin cứu cơ thức tức truyền tỉnh này nhanh chóng truyền ra khắp sư thành. Hôm nay, sư thành. đã và khắp h trở ra Sư ô một nay Thành Sư thiết đã lập m phương tòa i liên lạc độc nhất vô nhị, có thể nói tin đi ệ n nhất nhị, truyền nhanh. Trong lạc là độc có tức được cực một thể t vô kỳ nhà ở ngoại ô sư thành đ ộ c nhãn lão ngủ nghe được báo cáo của cấp dưới vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi tốt Ngô Minh quả nhiên quả đ ã nhãn lão ngủ có chút rảy, có thể nói ông ta đã trở tay chút trung thể ta tháng, thôi, rảy, trợ. Bởi về. vì nói đợi đợi Đi người kích chính độc có có hơn hỗ động, đến đ ngón ngủ ông ngày này. Đi thôi, mang người qua là ộ c nhãn lão ngủ ra lệnh lập tức tập hợp trăm huynh đệ trước khi đi ra ngoài ông ta chợt nhớ tới cái gì vội vàng nói tiện thể thông báo cho lưu huynh cùng lỗ đại sư hai người bọn họ một người đi săn một người tập trung đoán tạo hẳn là còn chưa nhận được tin nhớ báo cho bọn họ đi thôi đ ộ c nhãn lão n g ũ giải thích cho cấp dưới của mình ngay lập tức lái xe hắn ta đến nơi khởi nguồn vụ việc đồng thời có nhiều người đổ về hướng đó hơn đương nhiên với tư cách là cấp cao nhất của sư thành ủy ban quản lý nhận được tin tức đầu tiên nhưng ban đầu không ai quan tâm đến điều đó bọn họ cho rằng ngô minh chỉ là một con rối của ủy ban quản lý đối phương biến mất không tâm tích hơn hai tháng bây giờ trở lại giống trống khua chiên lớn như vậy thật sự không biết chết viết như thế nào vì vậy không ai coi trọng nó đặc biệt phùng ủy viên đang nghĩ cách loại bỏ đối thủ để người của mình có thể kiểm soát hoàn toàn lâu đài á kỳ điều duy nhất cảm thấy không ổn là tần lực đông lão ta nghe được ngô minh giống trống khô chiên trở lại sư thành phản ứng đầu tiên của lão là biết đối phương khẳng định là tới hưng sư vấn tội không cần hỏi ngô minh có thể đến sư thành thì hắn ta hẳn đã biết phùng ủy viên phái chu huy đến kiểm soát lâu đài á kỳ người khác không biết năng lực của ngô minh nhưng lão thì có ngô minh đã dám trở lại chứng tỏ đối phương có lòng tin tuyệt đối bây giờ quyền lực của tần lực đông đã suy giảm trong số các thành viên trong ủy ban quản lý lão ta chỉ được coi là tầm trung và cấp thấp không bằng này phùng ủy viên như mặt trời ban trưa vì vậy trước đó phùng ủy viên muốn khống chế lâu đài á kỳ tần lực đông không quan tâm bởi vì lão ta cũng nghĩ ngô minh không thể trở lại nhưng bây giờ ngô minh đã trở lại tần lực đông biết ngay đây có thể là một cơ hội nghĩ xong lập tức gọi điện thoại cho thư ký đem hơn hai mươi cảnh vệ lái xe rời đi lúc này cũng không biết ngô minh đã triệu hồi cốt long để giết thủ vệ phong bạo đến nơi nhìn thấy thủ vệ phong bạo đã bị móng vuốt của con cốt long hung hăng d ẫ m nát liền biết mọi chuyện càng ngày càng lớn nhưng tần lực đông cũng là một người cực kỳ thông minh ngô minh càng cường đại đối với lão lại càng hữu ích lúc này lão dẫn người xông tới ngô lão đệ ngươi đã trở lại lần này đi hơn hai tháng không chào hỏi thật sự là không thích hợp một lát nữa sẽ phải uống nhiều hơn tần lực đông kêu cảnh vệ khai mở một cái lối đi rất nhanh bước về phía trước bây giờ lão có thể thấy ngô minh xưa đâu bằng nay cho nên là nở nụ cười cực kỳ thân thiết ngô minh đã nhìn thấy tần lực đông từ lâu nhưng hắn ta chỉ cười nhẹ không nói gì tần lực đông bác diện linh lung liền đoán được suy nghĩ của ngô minh lập tức đi tới trước vài bước nói nhỏ Ngô trong lòng ngươi lão đệ, ta biết chỉ trong vài lời tần lực đông đã thể hiện sự hùng hồn và bộ não của một chính trị gia sắc sảo và ngô minh chính là muốn nghe những lời này nếu như tần lực đông không nói ra hắn ta sẽ không cấp cho đối phương mặt mũi hiện tại ngô minh muốn tranh đoạt các loại tài nguyên làm cho lâu đài á kỳ bất khả chiến bại tần lực đông này khẳng định có thể giúp đỡ nghĩ đến đây ngô minh cũng cười nói tần ca nói cái gì vậy đều là người một nhà không cần thiết xa lạ như vậy khi ta g i ế t xong thủ vệ phong bạo chúng ta lại ôn chuyện nghe được lời nói của ngô minh tần lực đông hoảng sợ không thôi đồng thời kêu khổ không ngừng vội vàng ngăn cản ngô lão đệ không được a thủ vệ phong bạo này là lực lượng quan trọng bảo hộ sư thành nếu như ngươi giết thủ vệ phong bạo chúng ta sẽ gặp bất lợi phùng béo nhất định sẽ làm ầm ĩ chuyện này ngô minh vốn không có ý định thật sự làm nhưng khi nghe được lời của tần lực đông hắn ta liền kêu cốt lông trở lại nhưng không hóa thẻ lúc này thủ vệ phong bạo vốn đã bị đánh cho tàn phế một lần nữa thu về sách đá trên tường thành lúc này một đám người từ bên ngoài đi tới độc nhãn lão ngũ là người dẫn đầu ngô minh vừa thấy thì rất vui mừng độc nhãn lão ngũ chính là tâm phúc của hắn ta hai người nói chuyện với nhau một lát độc nhãn lão ngũ đa mưu túc trí giờ phút này t r ộ n cùng ngô minh nói ngô huynh đệ đây chính là cơ hội gần đây quyền lực của tần lực đông đã giảm sút cho nên mới bị họ phùng sấn hư mà nhập còn ghế trống của viên cẩm giang mà ngươi giết lần trước vẫn chưa giải quyết xong ta có một ý kiến táo bạo với thực lực hiện tại của ngươi đại khái có thể tranh một chuyến chỉ cần ngươi có thể trở thành thành viên của ủy ban quản lý thì lâu đài á kỳ có thể được gọi là hoàn hảo và chúng ta có thể thực sự yên tâm phát triển khi nào thì lâu đài á kỳ phát triển đến một mức độ nhất định thậm chí có thể ảnh hưởng đến sư thành hoặc biến sư thành trở thành chư hầu của chúng ta đối với phát triển như thế nào vô luận là lý hạ hay độc nhãn lão ngũ đều có được năng lực quyết sách rất mạnh Điểm minh hai người. nhiên, gợi này ngô minh tự nhận không bằng hai người. Tuy tự ý chỉ là loại chuyện này cần sự hỗ trợ của tầng lực đông không riêng gì lão ta mà mấy ủy viên khác ngô minh cũng phải giải quyết nếu là trước đây việc này ngô minh cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi nhưng hiện tại hắn ta đã có đủ thực lực thay đổi thực tế lúc này những thành viên khác trong ủy ban nghe được tin cũng chạy tới còn có ủy viên họ phùng lúc này người sau cũng không nhìn ra đã từng cùng ngô minh có gì không thoải mái nhìn ngô minh cười nói ngô lão đệ hiểu lầm a tuyệt đối là hiểu lầm gia hỏa không có mắt lại kích hoạt thủ vệ phong bạo cũng nhờ ngô lão đệ ngươi thần thông quảng đại nếu không sẽ gây ra tổn thất không thể bù đắp cho sư thành ngô minh cũng không có ý định tại chỗ cùng đối phương cãi nhau mà trở mặt cũng là cười nói coi như là hiểu lầm nhưng mà một ít người có trách nhiệm cũng phải cần xử lý đầu trọc bên kia chính là đầu sỏ gây nên còn hy vọng phùng ủy viên ngươi theo lẽ công bằng xử lý ngô minh chỉ tay về phía đội trưởng đầu trọc vốn đã sợ hãi tái mặt đối với chu huy ở bên cạnh ngô minh cố ý không nhắc tới chỉ để xem phùng ủy viên phản ứng như thế nào người sau đa mưu túc trí nên cũng không thèm nhìn trực tiếp nói với một đội trưởng cảnh vệ phía sau tiểu trương chuyện này ngươi đi xử lý người có trách nhiệm trực tiếp xử quyết đây không phải việc nhỏ phải có thái độ đoan chính giải quyết cho tốt ta nghe nói người dân sư thành cũng đưa ra nhiều ý kiến về công tác của lực lượng cảnh vệ đội chúng ta đôi khi một ý kiến tốt phải khiêm tốn tiếp thu sửa lại vẫn là một đồng chí tốt phùng ủy viên một hồi giọng quan ngô minh nghe được âm thầm cười lạnh thầm nói phùng ủy viên cũng đủ có lòng dạ lúc này sợ là đã sớm thấy vẻ chật vật không chịu nổi của chu huy liền biết rõ lâu đài á kỳ một lần nữa bị mình khống chế mà phùng ủy viên dĩ nhiên không đề cập đến chuyện đó đánh giá tâm lý đã cực hận mình nhưng vậy thì sao ngô minh tuy để cho cốt long trở về nhưng không có hóa t h ể để cốt long đi theo sau lưng mình đây mới chính là thực lực cho dù phùng ủy viên có thủ đoạn nào khác thì lúc này cũng không dám có bất kỳ dị động dù sao thì ngay cả thủ vệ phong bạo cũng bị cốt lông dễ dàng quét sạch một khi chọc giận mình hậu quả có thể tưởng tượng được ban lãnh đạo của sư thành đã đến nơi và đã có hàng nghìn cảnh vệ thực lực cường hãn xung quanh để duy trì trật tự tần lực đông dẫn ngô minh đi tới khách sạn áp kinh ở trung tâm nội thành chuyên môn chiêu đãi nhân vật thực quyền ở sư thành mà những ủy viên khác thế nhưng đều nói muốn cùng nhau theo tới nếu là ngô minh trước đây tuyệt đối không thể gây chú ý như vậy ngay cả khi hắn ta tiêu diệt ba con quái thú khổng lồ chỉ bằng một kiếm và giải cứu hàng ngàn thức tỉnh giả những thành viên ủy ban này cũng chỉ tùy ý tiếp kiến một chút bây giờ lại nhiệt tình đến vậy nguyên nhân là vì con cốt lông ngô minh không thu lại con cốt lông mà để nó bay lượn trên đầu của sư thành cái này căn bản là một loại khoe khoang thực lực nguyên khí cấp bốn trước mắt tại sư thành mà nói là một tồn tại bất khả chiến bại giống như chiến lược vũ khí hủy diệt hàng loạt ở thế giới cũ ngô minh sở hữu loại sinh vật này tự nhiên có địa vị tăng cao các ủy viên luôn luôn m ắ t cao hơn đầu đều phải nịnh nọt ngô minh sau khi ngô minh khi tiến vào sư thành lập tức cảm nhận được nguyên khí nhị nha và thiết tượng chờ tới đây sự tình chấm dứt thì hắn ta sẽ đi tìm bọn họ hơn nữa ngô minh cũng biết bọn chúng không có việc gì đều ở một chỗ cùng lỗ đại sư nghe nói tên huyết nô quý du cũng ở cùng với lỗ đại sư lúc này chỉ có đ ộ c nhãn lão ngủ đi theo ngô minh cũng là nhờ phúc ngô minh đ ộ、so、chẳng bao lâu sau trong một hội trường rất lớn mọi người ngồi quanh bàn tròn nói chuyện với nhau tất nhiên họ đều khen ngợi ngô minh nói rằng sư thành thiếu những cao thủ như ngô minh đã có những đóng góp cho nhân loại còn nói cái gì về sau muốn thân cận hơn một chút ngô minh cũng đều tươi cười đáp lại từng cái một khi các món ăn được dọn ra càng là nâng ly cạn chén hào khí bừng bừng tất nhiên chủ đề đều tập trung vào ngô minh hoặc con cốt lông đó con cốt lông đó thật lợi hại ta chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật như vậy ngô lão đệ con cốt lông này ở cấp độ nào ngươi lấy nó ở đâu vậy một quỹ viên nhìn thấy thời cơ chính mùi liền hỏi ngay khi lão ta hỏi các thành viên khác trong ủy ban đều là lỗ tai đứng lên muốn nghe thông tin quan trọng chỉ cần ngô minh nói hắn ta lấy được con cốt long ở đâu họ sẽ lập tức cử người đến đó nếu có thể lấy được một sinh vật như vậy thì chiến l ư ợ c mà nó mang lại đơn giản là không thể đánh giá được ngô minh lúc đó chẳng phải xuất thân gốc gác nếu không phải bởi vì cốt long này hắn làm sao có tư cách cùng bọn họ ăn uống đạo lý này ngô minh tự nhiên biết lại là cười cười nói con cốt long này là sinh vật cấp bốn cũng là mạnh nhất trong các sinh vật cấp bốn sinh vật cấp bốn bình thường cũng không phải là đối thủ của nó về phần nó là từ địa phương nào tìm được đến không phải là ta không muốn nói cho các thành viên trong ủy ban mà cho dù ta có nói với thì các vị cũng sẽ không tìm ra đâu ngô minh là nói thật hiện tại nguyệt lâm đã chuyển đến nơi nào không biết không nói tới những thành viên ủy ban này chính hắn ta cũng không tìm được nghĩ đến nguyệt lâm ngô minh bất giác nghĩ đến y y nhất thời cảm thấy có chút xúc động những người trong ủy ban nghe xong đều cho rằng ngô minh không muốn nói nhưng hiện tại cũng không thể ép buộc nhất là khi nghe nói cốt long là sinh vật đỉnh cấp bốn bọn họ đang suy nghĩ về việc làm thế nào để có một mối quan hệ tốt đẹp với ngô minh từ lâu họ đã biết khoảng cách giữa các mức độ nguyên khí thông qua bộ phận nghiên cứu ở sư thành các sinh vật cấp một cấp hai không cần phải nói tới sinh vật cấp ba vốn đã là tồn tại phi thường lợi hại hiện tại chỉ có hơn hai trăm thức tỉnh giả đạt cấp độ ba ở sư thành tức là chỉ có một số rất nhỏ có thể săn và giết sinh vật cấp ba nói chung khi chạm trán với sinh vật cấp ba trong tự nhiên cách tốt nhất là chạy càng xa càng tốt nhưng sinh vật cấp bốn mạnh hơn sinh vật cấp ba đâu chỉ gấp mười lần đội thám hiểm của sư thành đã từng phát hiện ra một sinh vật cấp bốn ở cách xa hơn năm trăm km về phía đông khi đó kích thước của sinh vật cấp bốn này là hơn ba mươi mét giết một sinh vật cấp ba cũng giống như giết một con gà và một con chó nói chung là dễ dàng đánh giá mà bộ phận nghiên cứu sư thành đưa ra là ở giai đoạn này nếu có sinh vật đạt cấp bốn tấn công sư thành ngoại trừ t h ể bảo hộ sư thành hầu như không có chiến lược có thể cạnh tranh với đối thủ tuy nhiên chỉ có sáu t h ể bảo hộ ngay cả khi những sinh vật xâm lược cấp bốn bị đẩy lùi nó chắc chắn sẽ gây ra thương vong và tổn thất lớn như vừa rồi cốt long của ngô minh suýt chút nữa đã giết chết thủ vệ phong bạo tức là nếu ngô minh ra lệnh cho cốt long tấn công sư thành sư thành có thể bị phá hủy tất nhiên đây chỉ là giả định và suy đoán với hàng triệu thức tỉnh giả pháo nguyên khí cải tiến mạnh mẽ và sáu t h ể bảo hộ sư thành không hẳn sẽ thua nhưng hiểm họa này là có thật đương nhiên cùng chủ nhân của con cốt long là ngô minh có một mối quan hệ tốt mới là lựa chọn khôn ngoan nhất tất cả các thành viên ủy ban này đều là nhân tin họ tin rằng chỉ cần họ cho ngô minh một chút lợi ích thì đối phương nhất định sẽ phối hợp thậm chí đã có người ý định nghe ngóng chi tiết ngô minh ý định tìm cách hợp lý thu hút một chiến lược cường đại như vậy chỉ có phùng ủy viên ánh mắt thỉnh thoảng toát ra một cổ tinh quang sau khi dùng bữa xong các thành viên khác trong ủy ban đều rời đi ngô minh một mình gặp tần lực đông khi xung quanh không còn ai ngô minh đi thẳng vào chủ đề nói tần ủy viên có chuyện cần ngươi hỗ trợ sự tình nếu như hoàn thành ta sẽ cho ngươi một ít sủng vật cấp ba hơn nữa đều là mặt hàng thượng đẳng bên trong sinh vật cấp ba sau đó t ầ n lực đông vừa nghe xong liền kích động hiện tại thực lực của lão ta có chút yếu bởi vì có quá ít cao thủ dưới quyền trong tay các ủy viên khác có ít nhất mười mấy thức tỉnh giả cấp ba mà thức tỉnh giả cấp ba trong tay lão chỉ có bảy tám người nếu như ngô minh có thể cho lão một nhóm sủng vật cấp ba nhất định sẽ giải quyết được nhu cầu cấp bách của lão ngô lão đ ệ khách khí có chuyện gì cứ việc nói tần lực đông cười nói đơn giản ta muốn trở thành ủy viên ủy ban và cần sự hỗ trợ của tần ủy viên ngô minh không chút do dự nói nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha